c h ư ân cho nên g ậ t đầu. v ư nói có thân xác tu hành tốc độ chính là mau giống như dương lão nhị muốn ngưng tụ quỷ thân thể dù là bây giờ có thượng đẳng công pháp dựa hết vào khổ tu Chỉ ít vậy được một lục giáp có thể vương lục giáp qua hai năm ngưng tụ tượng thần lại chuyển tu quỷ đạo mà nói chỉ cần một hai tháng là được vững chắc thần hồn ngưng tụ quỷ thân thể một cái là sáu mươi năm một cái là hai năm hai tháng trong này khác biệt ngay trước lớn đi nếu như may mắn lại bước ra nửa bước du ngoạn thánh cảnh vậy chuyển tu quỷ đạo liền trực tiếp là ngàn năm quỷ vương long vương tạm thời nghỉ ngơi một chút đi bây giờ h ắ n tự thân có thể trương hoa phân phó lại rút một cái đi dù sao lão phu cũng không gấp trước điểm này thời gian ngao ảnh mạnh chống nói cũng đến bước này không bằng đưa phật đưa đến tây hoàn toàn bán vương lục giáp một cái tốt ngày sau thành quỷ cũng tốt gặp nhau không phải long vương tùy ý trương hoa cũng không ngăn cản mình thì đi tới mép dưỡng chậm rãi nằm ngang chậm tách ra thương thế trong cơ thể thương thế kia coi là thật chán ghét à tây hành đường vẫn là được đi xuống gặp phật gặp ta với đường ở giữa thể ngộ trời đất tự nhiên vạn hóa quý nhất hoặc là sáng chế ra thái huyền kinh hoàn mỹ tượng thần thiên hoặc là đem một tiến một bước sâu sắc hơn lĩnh ngộ không vạn vật tất cả không đạo lý trở lại bản còn nguyên trở về hỗn độn muốn giải quyết thương thế này lại bàn về những thứ khác thời gian qua được cực nhanh thoáng qua một ngày liền qua vương lục giáp còn ngồi xếp bằng ngồi tranh đoạt từng giây đem trong cơ thể còn sót lại linh lực đổi thành là âm dương chân khí đây cũng là hắn cơ duyên phổ thông tông sư lên cấp sau đó trong cơ thể có thể còn sót lại linh lực không nhiều muốn tích góp chân khí chỉ có thể dựa vào mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu hành có chút tông sư tu hành lười biếng hơn nữa tư chất tầm thường cả đời đều không gặp được có thể đạt tới tông sư đỉnh cấp ngao ảnh giờ phút này cũng là giống như bệnh nặng một chàng cùng trong điện ảnh âm hồn không t r ê n lệch nhiều long vương lần này là khổ cực ngươi trương hoa suy nghĩ một chút khẩu thuật liền một đoạn phát quyết đây là vạn khí quy nguyên pháp có thể thông qua thu nạp đồng loại tính linh lực bổ sung tự thân một bài trong vậy ngàn năm quỷ lười ngươi hẳn là thấy được có thể thoáng luyện hóa một tia hắn lực lượng bổ hoàn tự thân bất quá ngươi được nhớ ham nhiều không n g à i nát đường tu hành vẫn là dựa vào tự thân mới là bực này đường tắt đi sơ kỳ có lẽ là chỗ tốt nhiều hơn có thể ngày sau nhất định con đường phía trước lận đận trương hoa cảnh c á o nói thuộc hạ rõ ràng đa tạ chủ thượng ban cho pháp ngao ảnh liền ôm quyền lập tức hóa thành bóng đen không có vào một bài ngàn năm quỷ lười hắn tự nhiên là biết vậy cổ kinh thiên động địa khí tức cực lớn ở một bài tròng cơ hồ áp chế được hắn rắc cũng không cách nào ngủ sau đó phát hiện đối phương thật là lười được động thủ cái này mới dần dần chậm lại tâm tư có thể bình thường tu hành và nghỉ ngơi chủ thượng tả trưởng môn phái người tới thông báo nên đi tham gia thất kiếm hội minh ngoài cửa phòng an lăng rung lớn tiếng kêu lên nàng vẫn là rất cẩn thận cũng không có tùy tiện đẩy cửa vào dẫu sao chắc hẳn hội minh nhà mình thực lực tăng trưởng mới là trọng yếu nhất nếu là có thể ra một thánh cảnh đừng nói dễ d à i à chút tham gia hội minh coi như bọn họ thành công hội minh thì như thế nào chỉ cần chủ thượng có lòng thuận tay đem minh chủ vị đoạt được cũng chỉ là bình thường không người dám vác ân dĩ nhiên thánh cảnh cái gì là quả thực suy nghĩ nhiều nhưng thần bảng người trong vẫn là có khả năng mấy canh giờ này bằng vào hơn người thính lực nàng cũng rõ ràng rất nhiều tin đồn biết vương lục giáp cái này vừa đột phá ổn thỏa chính là tông sư đỉnh cấp tu vi thân bảng xúc tu có thể đụng thật là nhìn không ra lao đầu này còn có cái này vận may an lăng rung xẹp lép miệng là thật có chút ghen tỵ nàng tu hành cựu chuyển lột sắc phán quyết một chuyển một tinh tiến hôm nay cũng chỉ là sáu chuyển cho dù ở trương hoa dưới sự giúp đỡ tiến vào bảy chuyển vậy cũng là cái mới vào tông sư tiêu chuẩn nghĩ đuổi theo vương lục giáp c h ỉ ít được cựu chuyển công thành mới được lao ra từ bước này bước là thật lớn à cũng không sợ kéo đến trứng đi thôi cửa phòng từ bên trong mở ra trương hoa một mặt mỏi mệt đi ra cửa phòng thương thế quá nặng tinh lực tốc độ khôi phục cũng chậm ngày nay nâu xuống thật là có chút khó chịu à chủ thượng an lăng rung liếc trộm bên trong phòng một cái gặp vương lục giáp hơi thở ổn định như vực sâu tựa như biển nhất thời biết lao ra từ này là thật thành công lên cấp trong bụng nhất thời lớn là yên tâm đổi được hơn nữa nóng bỏng đòi tốt lấy cái này thần kỳ thủ đoạn xem ra chỉ cần trương hoa nguyện ý nói không chừng mình cũng có thể bị đẩy là tông sư đứng đầu đâu chương ba trăm sáu mươi hai khẩu chiến thất kiếm đại hội ở tung sơn diễn võ t r ư ở n g chính thức mở màn mặc dù lấy bàn đối kháng ma giáo hành động làm chủ đại hội có thể cuối cùng lấy ai làm chủ phụ mệnh của ai làm những thứ này t r u n g quy vẫn là phải tố chư võ lực tả hàn phong làm người t h ở mạnh không muốn ở chuyện nhỏ lên kéo cù c ư a kéo dứt khoát trực tiếp rõ ràng trên diễn võ t r ư ở n g đặt thắng bại dĩ nhiên là một m phái chi t r ư ở n g mở đầu khẳng định không thể nào cái gì cũng không nói liền trực tiếp đánh cần thiết lời xa giao vẫn là không thiếu được tung sơn kiếm phái ở giữa phía bên trái đầu dưới là hoa sơn kiếm phái hành sơn kiếm phái hàng sơn kiếm phái bên phải đầu dưới chính là thiên sơn kiếm phái thái sơn kiếm phái thanh thành kiếm phái bảy đại kiếm phái c h i ê m cứ chủ tịch khách mời thì ngồi đối diện nhau hướng về phía bảy đại kiếm phái phẩm đủ bàn về đầu phái tung sơn đại khí bằng bạc phái hoa sơn khí thế bức người phái thanh thành tuấn tú kiệt luân phái thái sơn phong cách cổ xưa phong phú phái thiên sơn ngạo n g h ệ độc lập phái hành sơn phong độ hơn người hàng sơn phái xinh đẹp như hoa khu khu khu nhờ chư vị sai yêu không xa vạn giảm tới tham gia ta thất kiếm hội minh tả hàn phong đứng lên nói từng đống lời x a giao ước chừng ba phút không mang theo rừng làm là trưởng môn sẽ nói lời khách sáo lời x a giao đó là kỹ năng cơ bản trâm đã tả trưởng môn chính thức hội minh trước lao phu nhận làm cho này rắn không đầu không được vẫn là được trước chọn lựa người cầm đầu làm minh chủ mới được hiệu lệnh thống nhất nếu không ma giao thế lớn đến lúc đó thật xâm lược nên như thế nào đối phó không thể dối loạn kết cấu điều động hành sơn kiếm phái tiêu hồ nam giã mưa mạc thập bát sở sơn dương hồ tu đứng lên nói a di đà phật mặc lao nói có lý vần ni h vậy nhận là vẫn là được mau sớm chọn lựa người cầm đầu mới được hàng sơn kiếm phái tính di sư thái đứng dậy chắp hai tay đọc câu phật vậy không biết mạc lão cảm thấy ai làm cái này trưởng môn mới thích hợp đây thanh thành kiếm phái v u thương hải là một lùn không tới một m s á có thể võ công cũng không kém một tay tồi tâm trưởng ủy c h ấ n thục trung chẳng lẽ là mạc lão muốn tự đề cử mình dẫn mọi người h ò a hợp kim dạo chơi bồi hoa v u thương hải cười h i ế p mắt nói mặc thập b ắ t biệt hiệu người nào không biết người nào không hiểu lời này vừa ra trận ở giữa bầu không khí một chút sinh động giúp đỡ mạc lão mỗi ngày làm chú rể hàng đêm đ ổ i cô dâu xin mạc lao dẫn bọn ta lao ra hoa hạ dương a i thế giới mạc lao gừng càng già càng tay đêm ngự mười nữ nhi không kinh sợ thật ta thế hợp mẫu m ự c vậy các khách mời rối rít lên tiếng giúp đỡ dĩ nhiên những thứ này bên trong phần lớn là chút trẻ tuổi khí thịnh tàn tu không việc vớ v ẩ n lớn rối rít gom góp được náo nhiệt ai chư vị bây giờ nhưng là phải chống lại ma giáo sống chết dù quan việc lớn mặc m g ô tự biết mình cái này mình chủ một vị thẹn không dám làm à mặc thập bắt liền liền khiêm tốn không dám g i à n h công ân coi như hắn muốn cũng là bế tắc có tung sơn kiếm phái và hoa sơn kiếm phái ở đây đừng xem nhiều như vậy tán tu giúp đỡ nhưng mà cũng không chứng d ụ n g thực lực mới là cổ võ giới hoành hành mấu chốt tung sơn kiếm phái tạ trưởng môn dẫn tung sơn kiếm phái hùng cứ hà tây thực lực ở ta bảy kiếm trong môn phái cường đại nhất lao phu nhận là Cái chủ minh này m ộ tĩnh di sư thái phản bác nói sau từ tung sơn ngũ lao ở hoàng sơn kiếm phái bị tử thánh một kiếm chém chết tung sơn kiếm phái thực lực là hay không là thứ nhất còn được khó nói bần ni nhận là cái này minh chủ là điều động thính chung toàn cục phải được tìm một vị giỏi về xử lý môn phái cường tráng thế lực lớn người mới khá hoa sơn kiếm phái nhạc kinh vân nhạc trưởng môn ở điểm này liền làm không tệ lập quốc trước hoa sơn kiếm phái cùng ma giáo tặc tử tiếp liền đại chiến tổn thất thảm trọng nhạc trưởng môn đón lấy hoa sơn có thể nói trước mắt tan hoang trăm phế lợi hưng hôm nay sáu mươi năm trôi qua hoa sơn kiếm phái là cái bộ dáng gì mọi người cũng là quá rõ ràng ở xử lý môn phái phương diện này chư vị đang ngồi chắc hẳn không ai dám nói vượt qua nhạc trưởng môn vì vậy bần ni nhận là minh chủ vị không phải nhạc trưởng môn mặc trữ tính di sư thái cũng không biết bị hứa hẹn chỗ tốt gì cuối cùng làm dạy phái hoa sơn người tiên phong một cái hạ người nữ lưu ở trước mặt mọi người như vậy giúp đỡ nhạc kinh vân ân không thể không nói nhạc kinh vân thủ đoạn hơn người ạ tính di sư thái ngươi l ờ i này thì có mất thiên l ệ n h tung sơn kiếm phái ở tả trưởng môn quản lý bên dưới cũng là ngày càng đi lên chẳng lẽ còn so không được hoa sơn kiếm phái hơn b i ể n cả vóc dáng nhỏ lá gan lại lớn không cam chịu yếu thế nhảy ra phản bác ân coi trọng đây là thật nhảy ra không nhảy mà nói mọi người đoán chừng là xem không thấy hàng này mặt bên trong sân bàn luận sôi nổi chư vị trưởng môn môi súng khẩu chiến không nghỉ tung sơn kiếm phái tả hàn phong hoa sơn kiếm phái nhạc kinh vân thiên sơn kiếm phái hàn giang thì đôi môi đóng chặt tùy ý trong sân huyên náo ngất trời ta tử sừng sững không n ú c n í c bọn họ trong lòng là hiểu ồn ào thuộc về ồn ào nháo thì nháo chuyện này cuối cùng còn được dựa vào võ lực giải quyết bất quá vậy không người dự định ngăn lại cái này cãi vả dẫu sao hai bên giao chiến trước đánh võ mồm tranh đoạt đạo nghĩa lên chế cao điểm cũng là từ xưa chuyển xuống tốt tập tù danh không tránh tất ngôn không thuận muốn cho mọi người phục phục thiếp thiếp nghe theo chỉ huy quan g b ả n về quả đấm không thể được vẫn là được có chút thủ đoạn nếu không mọi người đồng loạt đầu dựa vào ma giáo thánh chủ được dù sao bàn về tỷ võ t h á n h chủ khẳng định thứ nhất điểm này dù là cực kỳ lạnh lùng không đem trời đất để ở trong mắt tử thánh cũng sẽ không phản bác trương hoa cũng là ngồi đàng hoàng ở ghế khách quý trong nhắm mắt dưỡng thần an lăng dung lập ở sau lưng rất khít khao dùng tay nhỏ bé xoa n ặ n trương hoa bả vai long vương đại nhân tại hạ hồng h ó a hội trần gia la nghe tiếng đã lâu long vương đại nhân uy danh một mực chưa từng được gặp thân phận thật sự hôm nay có may mắn vừa gặp coi là thật kinh vi thiên nhân một bên một cái ăn mặc áo xanh hơn bốn mươi tuổi hán tử ánh mắt nóng bỏng ôm quyền nói ừ trưng hoa nhàn nhạt đáp một tiếng liền ánh mắt cũng lười được mở ra một cái luyện thể đại sư thôi lên không được lớn mặt b à n đồ căn bản không đáng lãng phí hắn tinh thần có đây là ở giữa còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút giữa một chút tinh thần t r ầ n hội chủ ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu làm là thuộc hạ an lăng dung lại không thể coi thường trần gia la phải giúp chủ thượng xử lý những chuyện nhỏ nhặt này miễn được cổ võ giới mọi người cảm thấy trương hoa quá mức cao lãnh bây giờ có thể sắp thành là loạn thế trong loạn thế cái gì trọng yếu nhất nhân tài không có ai mới làm sao coi giữ tự thân quyền lợi huống chi hồng hoa hội ở giang nam một đời vẫn rất có quyền phát biểu đáng kết giao một phen ả gặp qua an giáo chủ trần gia la vậy không thèm để ý trương hoa nhưng mà từng g i ế t ma giáo tử sam long vương người địa vị cao có thể đáp một tiếng coi như cho hắn mặt mũi chân hội chủ nhà ta chủ thượng hôm qua giúp người nhập quy nguyên tinh thần có chút mệt mỏi mong rằng trần hội chủ tha thứ dù sao cũng đừng suy nghĩ nhiều an lăng rung cười giải thích an giáo chủ nói quá lời long vương đại nhân là tôn quý bực nào trần mũ cũng không dám có oán nói trần gia la vừa nói khách sáo lời xa g i a o lời còn chưa dứt ánh mắt t r ợ t trợt trợ to chương ba trăm sáu mươi ba kinh h ả i hắn mới vừa nghe được cái gì bạch ý long vương giúp người nhập quy nguyên quy nguyên người thông sư vậy từ xưa cổ võ giả như cá giết qua sông mà tông sư chính là r ồ n g thần trên trời cá giết qua sông muốn trở thành là thần rồng liền được phóng qua long môn thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được không phải đại cơ duyên đại khí v ậ n không thể thành nhưng bây giờ nghe an lăng dung trong lời nói ý nghĩa trưng ơ hoa cuối cùng có thể giúp luyện thể đại sư lên cấp tông sư cái này lời này nghe thật là làm cho người khó tin ả không chỉ là trần gia la thậm chí chung quanh khách mời cũng là một cái trận to mắt một mặt khó tin t h ầ n sắc cổ võ giả người người thai thính mắt sáng trấn gia la đến gần lại là năm gần đây nổi trội nhất thịnh bạch di long vương tự nhiên sẽ có rất nhiều người vênh thai dự thính cái này vừa nghe cuối cùng nghe được cái này vậy kính bạo tin tức giúp người nhập tông sư bạch di long vương có thể giúp người nhập tông sư bạch di long vương nắm giữ lên cấp tông sư bí pháp bạch di long vương phất tay một cái sẽ để cho thủ hạ người lên cấp tông sư miệng chuyên miệng dưới tin tức đã thay đổi thay h ì này h dáng, c n g t r u ề về n càng trường, biến thành thần、thoại. Nói gì bạch đi, Long Vương thở nhỏ với núi ở giữa vô tình gặp được tiên nhân, được đã tẩy kinh càng tiên nhân còn đính, thủ lấy thành tiểu tông sư Bí pháp, cũng tặng giao Long bạch được được gì giữa gặp giao khoa thoại. thở phạt thủy, thể hồ thủ pháp, sau, sau tẩy tiểu sư với vô đã đi đã đó bị bi lấy ở mặc ộ t Tin tức cái. này m dù không đáng tin nhưng lại hay là có người tin dẫu sao nó rất tốt giải thích tại sao trương hoa tuổi tác bất quá hai mươi lại dĩ nhiên là t ô n g sư đỉnh cấp nhân vật trong h chí chiến ậ m quyết k chốc t n lát liên quan tới bạch di long vương thảo luận hoàn toàn áp đảo trên đài bốn đại trưởng môn tranh luận t h à n h bốn đại trưởng môn mặc dù đều là đứng đầu một phái đại biểu một phương thế lực lớn có thể bọn họ chẳng qua là đánh một chút ba hoa thảo luận thất kiếm hội minh minh chủ nào có giúp người nhập tông sư tin tức này tới kính bạo dưới đại nghị luận bảy vị trưởng môn cách được xa có thể dù sao cũng là tông sư cấp nhân vật tự nhiên cũng nghe được rõ ràng nhạc kinh vân và tả hàn phong nhìn nhau đặt thành nhận thức chung http không thể tiếp tục như vậy nữa tiếp tục như vậy nữa thất kiếm hội minh liền thật thành cười nhạo ở bọn họ hai tỏ ý xuống rất nhanh hành sơn kiếm phái mạc thập bát hàng sơn kiếm phái t ĩ n h di sư thái và thanh thành kiếm phái vu thương hải thái sơn kiếm phái thiên hữu cơ tử đạt thành nhận thức chung minh chủ vị vẫn là được tỷ võ đoạt đẹp trai mới khá bất quá đang ngồi đều là trưởng môn cấp nhân vật tự nhiên không thể tùy tiện ra tay vẫn là được trước hết để cho tiểu bối ra sân hơi nóng một phen không lâu lắm đã sớm lăm le chuẩn bị đã lâu lý trùng liền dẫn đầu nhảy lên lôi đài kiếm chỉ bắt phương khiêu chiến thiên hạ nhạc lão đệ coi là thật chăm sóc huấn luyện có cách à, lệnh đệ tử lại lên cấp đại sư cái này ở giang hồ trẻ tuổi đồng lứa có thể nói nhân tài xuất chúng tả hàn phong nhàn nhạc nói ánh mắt rất bình tĩnh không nhìn ra hắn ý tưởng chân thật tả sư huynh quá khen rồi liệt đồ bất quá là cơ duyên xảo hợp may mắn thôi tả sư huynh môn hạ đệ tử cũng là tương đối khá xử một nhiều nha xin lỗi tả sư huynh lão đệ nhưng là quên xin lỗi xin lỗi nhạc kinh vân trong miệng liên tục nói xin lỗi có thể trong ánh mắt nhưng là tràn đầy nụ cười đang dạy đệ tử phương diện này vì phái hoa sơn tương lai hắn có thể nói tận tâm tận lực chín vị đệ tử thân truyền tất cả đều đạt tới hoa kính trong này chua sót chưa đủ là ngoại nhân nói vậy lăng cho hôm nay một chuyện ngươi nhưng là làm nhánh trương hoa nhắm hai mắt nghị luận của chung quanh thanh hắn dĩ nhiên là nghe được chủ thượng an lăng d u n g bi thương kêu một tiếng liền muốn giải thích nàng cũng là vì trương hoa lo nghĩ mới tự tiện đem tin tức này truyền đi trương hoa bây giờ thủ hạ thế lực nhìn như khổng lồ có thể tích cực mà nói thật so không được bây giờ khí thế hừng hực rất nhiều liên minh bảy kiếm liên minh không nói một khi thành công trên mặt nội thì có hai vị thần bảng năm vị tông sư thái cửa ự c bát quái môn hình ý môn ngũ hổ cửa thanh long cửa đợi một chút tạo thành cửu môn chung nhau thể thì c h ỉ ít chín vị tông sư trần ấn giữ ngàn năm cổ võ thế gia tiêu gia cổ võ lý gia cổ võ dương gia cổ võ nhạc gia cổ võ chu gia cổ võ triệu gia cổ võ tuân gia cổ võ diệp gia tạo thành tám đời cùng đường lại là liền không được giống như tiêu gia lý gia dương gia đều có mấy vị tông sư chấn giữ đứng đầu thế lực tám đời cùng đường tùy tùy tiện tiện là có thể tập trung mười vị tông sư chinh chiến bốn phương nhìn lại trương hoa mặc dù thu tương tây phần lớn thế lực cộng thêm hồ bắc lý gia còn có trừ châu tất cả lớn nhỏ các gia tộc nhưng những người này tất cả đều là cờ tung bay hô hào hàng căn bản không cách nào nhúng tay đứng đầu chiến đấu toàn bằng trương hoa sức một mình chấn áp không phục hôm nay trương hoa bị thương nếu không phải còn có thanh hồng cái này con dao long ở đây người phía dưới đã sớm ngồi không yên nói không được liền len lén gánh cách ám đầu những thứ khác đứng đầu thế lực nhưng bây giờ tin tức này truyền ra sau đó hiệu quả kia liền lớn lớn không giống nhau vào cổ võ giới có mấy cái không mơ ước lên cấp quy nguyên thành là trời thượng thần rồng có thể thực tế ảm đạm từng đợi một cổ võ giả tích l u y xuống hôm nay hoa hạ tông sư như cũ ít đến đáng thương bất quá trăm như ở trương hoa thủ hạ dốc sức có thể được lên cấp tông sư cơ hội chắc hẳn tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng điên cuồng gia nhập trương hoa thế lực làm dốc sức người phụ nữ ả chính là tóc dài kiến thức ngắn ngươi chỉ xem đúng lúc làm sao liền không suy nghĩ một chút trước sau lưng bao lớn nguy hiểm hôm nay ma giáo xâm lược súng bắn chim đầu đàn b u ồ n tọa ngọn gió đã quá thịnh thực lực nhưng lại không theo kịp chính là rết gà dọa khỉ tốt đối tượng nếu không phải cùng ba đại pháp vương ước chứng chiến lại có thanh hồng tốc độ này cực nhanh giao long ma giáo phỏng đoán đã sớm vây công núi ô linh bây giờ đem ngươi bổn tọa có bí pháp chuyện truyền ra ma giáo cho cùng đường quay lại căn dưới nói không được liền sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn đến lúc đó ma giáo thập trưởng lão tề tụ núi ô linh những người này là ngươi để che sao trưng hoa lạnh lùng lắc đầu an lăng dung lòng là tốt có thể hữu dụng không kết quả đổi được một đoàn hỏng bét vốn là trộm cắp sợ phát triển tích lũy thực lực đào tạo thuộc hạ qua cái một hai năm cùng t r á n h đạo và ma giáo đánh sống chết l i ề u mạng cái lưỡng bại câu thường lại ngang trời xuất thế đảo qua cản khôn tốt biết bao thuộc hạ biết sai rồi an lăng dung sắc mặt chấm n h ậ n hiển nhiên cũng bị đây có thể sợ kết quả hù dọa ma giáo thập trưởng lão năm đó nhưng mà u y danh hiền hách giết được t r á n h đạo người trong máu chạy thành sông bọn họ không hề thiếu trước chính là tà đạo người trong lấy giết người làm thú vui chiến tranh mở sau đó động mau chóng đổ sát người cả nhà thậm chí bụi cây liền m ư ờ i tộc liên bạn đều bị tiêu diệt thủ đoạn chi tàn nhẫn thật khiến cho người ta tức lộ ruột đáng tiếc có thánh chủ che chở thanh cảnh không cách nào đối với bọn họ ra tay mà thập trưởng lão vậy rất tự biết mình cho tới bây giờ đều là đồng tiến lui cùng chống chọi với ngoại địch ân được rồi thật ra thì chính là m ư ờ i đánh một cái hoặc là m ư ờ i đánh ba bốn cái nhiều lần quân đấu quân không gặp tung sơn kiếm phái cái này thế lực cao cấp tập u trung ư lão đồng loạt điều động không nói nghiền ép tung sơn kiếm phái tối thiểu tự vệ còn là không thành vấn đề tả hàn phong nạo mạn đi nữa cũng không khả năng đồng thời oán hận đổ năm vị tông sư đỉnh cấp nhân vật còn như hoa sơn kiếm phái thiên sơn kiếm phái thanh thành kiếm phái những thứ này thì càng khỏi phải nói nhiều nhất thời điểm cũng chỉ ba cái tông sư mười đánh ba cái kết quả có nghi vấn lập quốc trước thục trung nổi danh nhất môn phái là phái nga m y bốn đại tông sư uy c h ấ n thục trung được gọi là nga m y tứ tú kết quả đâu bị thập trưởng lao dẫn người vây núi ba ngày bên trong bốn đại tông sư tất cả đều chết trượn phái nga m y cả nhà trên dưới gà chó không để lại máu n h u ộ n c ụ n núi biết sai rồi trương hoa thanh n m như cũ giá rét như băng quan g biết sai có ích lợi gì có thể giải quyết vấn đề sao loại này miệng không nghiêm không đỡ lo thuộc h ạ cũng không nên mang bên người hụ hụ hụ xuống núi lúc nhất định là trong cơ thể bị hoan hồn bi thương tê u hôn mê đầu thuộc hạ đang chết an lăng dung vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ như chết có thể giải quyết vấn đề bổn tọa căn bản sẽ không và ngươi nói nhảm trương hoa liếc a n lăng dung một cái đứng lên đi thuộc hạ không dám an lăng dung nơm nớp lo sợ nàng là gặp qua những cái kia cao cấp quyền quý xuất thủ đối với không thủ hạ đắc lực các loại hành hạ so đối với địch nhân còn tàn nhẫn những ngày qua và trương hoa sống chung bởi vì trước trương hoa tính tình nguội xuống các loại không tức giận nàng cũng chỉ chân chính bông ra đem hai người đưa vào ngang hàng vị trí có thể cho tới giờ k h ắ c này đối mặt trương hoa nổi giận cảm nhận được tông sư vậy cổ như núi tựa như b i ể n u y áp khổng lồ nàng cái này mới đột nhiên thức tỉnh nàng và trương hoa căn bản là một cái trời một chỗ dông thân nguyện ý cùng rắn làm bạn đó là nó tâm tình tốt có thể rắn nếu như không biết điều thật dẫm lên mặt mũi sẽ biết hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng thần uy không lường được được rồi đừng trang mô tác dạng đứng lên còn có việc giao phó ngươi đi làm đây trương hoa nhẹ nhàng giam trước băng gỗ tay vịn đi đi truyền tin tức trừ châu bạch d i long vương c ó thể giúp đại sư dòm ngó được tông sư cơ hội thành công lên cấp t h ủ lao là ba viên ngàn năm linh dược không thành công một viên coi là thật an lăng d u n g mặt lộ vẻ vui mừng nàng đây là lần đầu tiên nghe được trương hoa thừa nhận bản thân có giúp người đột phá bản lãnh trước vương lục giáp lần đó hụ hụ hụ thôi lao gia tử còn đang bế con đâu có phải hay không có thể còn sống lên cấp còn khó nói đi trương hoa lười được giải thích cái này nữ nhân ngu xuẩn thật thiếu chăm sóc huấn luyện phía trên phân phó phía dưới làm theo không phải tốt nàng lại không thể học một ít hoa hạ những cái kia cái quan láo ra sao thiếu đặc biệt tự chủ trương、ừ. thuộc thì hạ vậy thì đi làm. a n lăng dung lĩnh mệnh cười chui vào các thảo luận vòng nhỏ đúng vậy vì nghiên cứu thảo luận trương hoa phải t r ă n g thật có giúp người nhập tông sư bản lãnh chư vị khách mời đã tự phát tạo thành vòng nhỏ tiến hành phạm vi nhỏ tham khảo trên lôi đài thừa nhận lý t r u n g ô m quyền thu kiếm hướng về phía mới vừa bị hắn đánh xuống lôi đài thiên sơn kiếm phái kiếm tử biểu đạt tay náy ân làm là người thắng ngay trước mọi người mặt nhất định là muốn lộ ra tự thân tha thứ rộng lượng như vậy mới không chịu thiếu hiệp tên à. hừ thiên sơn kiếm tử nhưng cũng không lĩnh tình hừ l ệ n h một tiếng liền chui trở về thiên sơn kiếm phái đội ngũ không có biện pháp người thua nhưng là phải vào gió rét đ ộ n g tư vị kia ai thường ai biết mặc dù hắn có thể cầm lý trùng cảnh giới cao là đại sư để giải thích thất bại của mình có thể trưởng môn hàn giang chắc chắn sẽ không tiếp nhận lý do này vật cạnh thiên chọn hàn giang chỉ xem kết quả không hỏi quá trình thua chính là thua do rét đậu làm việc dám nhiều tất tất liền đừng đi ra còn có vị nào sư đệ sư huynh nguyện ý lên đài chỉ giáo lý trùng kiếm chỉ bốn phương tiếp tục khiêu chiến trong lòng nhưng có chút chán nản chán nản ông cụ đây là hắn đã liên tục đánh bại mười mấy vị cao thủ trẻ tuổi theo lý phía dưới khách mời nên uống không ngừng tốt cũng đem hắn vinh quang chiến tích vang rền bốn phương bây giờ có h ẹ chặt có điện thoại di động tuy tuy tiện tiện là có thể để cho toàn thế giới biết nhưng thực tế đâu phía dưới đám người này căn bản không người quan tâm lý chủng nói chính xác không người quan tâm trên lôi đài thắng bại một cái hơn nữa kính bạo tin tức hoàn toàn dẫn phát bọn họ nhiệt tình muốn lên cấp tông sư mà muốn liền mang theo ba viên linh dược tìm bạch t ý long vương hôn t ú i qua nha bất quá còn trả lại hai linh dược tiền đặt cọc nha ta đi lúc nào tông sư cũng có thể dùng linh dược đống là cổ võ giới võ giả có linh dược là có thể tăng nhanh tu hành có thể cái này cũng không đại biểu hắn là có thể lên cấp tông sư tư chất tốt là có thể lên cấp công lực sâu là có thể lên cấp bối cảnh lớn là có thể lên cấp a n ngon là có thể lên cấp suy nghĩ nhiều những thứ này cũng cộng lại cũng chỉ là tồn tại nhất định tỷ lệ tối qua không tồn tại vận khí không tốt có thể cả đời cũng không tìm được cái này lên cấp cơ duyên mà bây giờ cái này cơ duyên lại có thể dùng linh dược mua ông cụ linh dược là chân quý khá vậy so đi thiên sơn đạp văn thủy đột vận khí tin cậy hơn không người nào có thể khẳng định mình nhất định liền có thể tìm được lên cấp tông sư cơ duyên dù là lý t r ù n g năm nay mới hai mươi lăm khoảng cách bốn mươi đại hạn còn mười lăm năm cũng không lên cấp trước hắn cũng là lo lắng cổ võ trên lịch sử không thiếu trẻ tuổi nổi bật đến giả nhưng chưa chắc d à i ví dụ ví dụ như cửa hàng châu phương trọng v ĩ n h mười hai tuổi được thiên may mắn lên cấp luyện thể đại sư tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là tu hành kỳ tài ngày sau nhất định là thánh cảnh ổn thỏa bình thường kết quả ba mươi năm trôi qua còn là một luyện thể đại sư sáu mươi năm trôi qua vẫn là luyện thể đại sư chín mươi năm trôi qua ân hắn chết đến chết cũng chỉ là một luyện thể đại sư còn có vị bằng hữu kia nguyện ý lên đài chỉ giáo lý trùng lại kêu một lần phía dưới những thứ khác kiếm phái đệ tử toàn khi nghe không gặp ngược lại từng cái nóng bỏng thảo luận tới nên làm sao thu thập linh dược mụ mụ ra ngươi là luyện thể đại sư ông cụ bây giờ không chọc nổi ta còn không trốn thoát sao cùng lao tử góp đủ ba viên linh dược tìm được bạch dí long vương lên cấp tông sư lại lên đài đánh được mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi phách lối thẳng nhóc con xông lên mà xuống đây đi cũng nên để cho các vị các sư huynh lẫn nhau lanh giáo một phen hoa sơn nhạc kinh vân cũng là âm thầm than thở hán vốn là cũng là tính toán thật tốt trước hết để cho lý trùng đánh bại sáu phái đệ tử trẻ tuổi là hoa sơn dương a i bây giờ sáu phái đệ tử bại ngược lại là đánh bại có thể hoa sơn đ i mà mọi người là thật không chú ý tới quang để ý hỏi giò nào có linh dược thậm chí phía dưới đã có người bắt đầu thêm h ạ n t r n g thành đoàn vào thần nùng giá núi côn lôn còn có nam cương một trăm ngàn núi lớn ủ m sư phụ lý trùng nhảy xuống đi về phía phái hoa sơn chỗ ở đi lúc này nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một cái t r ư ơ n g hoa chỗ chỗ ba viên linh dược là có thể đảm bảo qua tông sư một viên linh dược cho lên cấp tông sư thời cơ hai mươi lăm tuổi luyện thể đại sư danh tiếng tuy thịnh có thể cũng chỉ có thể ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong xính ra vẻ ta đây như đổi lại là hai mươi lăm tuổi tông sư đó cũng không giống nhau thiên hạ lớn đại khả đi được à? bất quá đi đâu đi làm ba viên linh dược đâu lý trùng sợ cằm khổ não suy nghĩ hoa sơn kiếm phái ngược lại là có mấy viên bất quá ngày thường bị sư phụ giấu được gắt gao trừ phi trộm nếu không dưới tình huống bình thường căn bản không khả năng có được chương ba trăm sáu mươi lăm công bằng trộm thôi thôi hoa sơn kiếm phái dưỡng dục mình hai mươi năm mình tuyệt không thể làm như vậy lòng lang dạ xói chuyện cũng không trộm dựa hết vào mình đi h á i thuốc một viên linh d ư ợ c có lẽ vận khí tốt còn có trông cậy vào có thể ba viên cái này liền thật l u n g túng không sai bây giờ cái này không khí rất tốt tin tức này vừa ra có thể nói toàn thiên hạ thế lực đều ở đây là ta đi làm trương hoa nhắm hai mắt có thể mọi người tiếng thảo luận lại bị nghe được rõ ràng có niêm yết giá rõ ràng lên cấp đường những thứ khác rất nhiều thế lực vậy chưa đến nỗi quá mức cấp bách ma giáo chỗ hải ngoại linh dược cũng không thiếu chỉ cần bọn họ bỏ được cầm ra hàng tích chữ cũng có thể nhiều mấy vị tông sư thập trường lao bên kia cũng liền có thể sẽ bị nội bộ trước trì hoan xuống Cùng ngay sau, bài ọ họ n muốn động thủ, mình vậy đã góp đủ rất nhiều linh dược, khiến cho được thanh hồng thủ, cho h đã đủ được góp rất vậy dược, o n toàn thành là có thể cùng thanh cảnh sánh thể là có a v thanh thú. Này, chơi thật chơi Ngón này, được kiếm phái giữa đệ tử chiến không có gì đáng nói trên căn bản chàng lòng không bình tĩnh kết quả vậy lòng không bình tĩnh không có người xem trong lòng lại cất chuyện mới có thể có gì cảm xúc mạnh mẽ duy chỉ có thiên sơn kiếm phái mấy vị kiếm tử bởi vì là hàn giang chết làm liều mạng đánh cuộc ngược lại là trận trận cũng thắng bất quá cái này thắng là ở lý trùng chủ động xuống đài sau thắng phải t r ă n g thật coi là thắng còn khó nói hàn giang sắc mặt vậy một mực khó coi phải chết cùng kết băng như nhau chư vị đệ tử giữa giác kỹ liền đến đây chấm dứt đi thái sơn kiếm phái thiên cơ tử được tả hàn phong tỏ ý đứng lên đề nghị lời ấy thật là hôm nay sắc trời vậy không còn sớm Vẫn n là mau sớm quyết đ ị Hanh mình mình m chuyện, nếu không lúc này ngày chủ thể lúc có được kéo dài tới i h à sơn kiếm phái m ạ coi thập bắt cũng là lên tiếng đồng ý. Giờ phút t hắn cũng lên đồng này, Giờ là ý. r n lòng lắng. nghe Trương g g là lo lắng. Từ nghe được Trương Hoa Từ thể được có ú p như g tông ư sư, ờ i lên cấp ắ n liền muốn và t r ơ n g hắn o coi a tốt dễ thương lượng một dễ phen. Hành phái như h lượng Sơn kiếm phái coi như hắn lao đầu từ này chĩa vào không người nối nghiệp nếu không phải như vậy vậy chưa đến nỗi vội vàng đi nâng g nhạc kinh vân chân thúi phải biết đối phương còn không có thành là minh chủ đâu đáng tiếc người ở chủ vị ngồi trước mặt mọi người bất tiện kết quả hỏi ạ vậy thì bắt đầu đi tả hàn phong gật đầu một cái chợt nói rõ một chuyện bất quá cái này đối chiến chương trình vẫn là được có tổng không thể mọi người hỏa cùng bên đường lưu manh tựa như đồng thời lên lôi đài loạn chiến một trận cái này cũng chọn không ra người mạnh nhất chỉ có thể chọn lửa cái vận khí tốt nhất không biết tả sư huynh có gì ý kiến hay ạ nhạc kinh vân khẽ mỉm cười nhưng là thần sắc bình tĩnh chuyện này hắn đã sớm liệu được tả hàn phong khẳng định lo lắng mình bị âm muốn tạo một t r ọ i một công bằng quyết đấu hoàn cảnh có thể công bằng hi hi hoa hạ quyết đấu nào có công bình chân chính có thể nói tới trương hoa t r ợ t mở mắt ra giữ ước định lập tức đến phiên mình phái thanh hồng ra sân giải quyết thiên sơn kiếm phái trưởng môn hàn giang ý kiến hay không dám làm cạn gặp ngược lại có mấy phần tả hàn phong cũng không kéo nói mình ý kiến nói ra bên trái ý của sư huynh là cái này trước trưởng môn ngay tại ngươi ta còn có hàn giang lão đệ ba người ở giữa định đoạn nhạc kinh vân tay phải cầm cây quặn b ạ t bút gõ lên tay trái tựa hồ đang suy nghĩ được mất không biết hàn giang huynh ý như thế nào tả hàn phong lướt qua nhạc kinh vân lão hồ ly này trực tiếp hỏi thiên sơn kiếm phái trưởng môn hàn giang minh chủ chỉ cần thắng nổi ta trong tay thu thủy kiếm là được khắc bổn tọa cũng không ý kiến hàn giang nhàn nhạt trả lời tay phải nhẹ nhàng lau chùi trường kiếm vậy chư vị thấy thế nào tả hàn phong vừa nhìn về phía hành sơn kiếm phái mạc thập bát hàng sơn kiếm phái tĩnh di sư thái các người tả trường môn lời ấy thật là hữu lý bọn ta đồng ý thái sơn kiếm phái thiên cơ tử và thanh thành kiếm phái vu thương hải vội vàng đồng ý cái này hàng sơn kiếm phái tĩnh di sư thái cùng hành sơn kiếm phái mạc thập bát hai mắt nhìn nhau một cái có chút cầm không nhúc nhích chủ ý nàng là thu nhạc kinh vân chỗ tốt thu chỗ tốt liền cho ra lực làm việc c lao phu nhận vì thế nói quá mức làm để tránh bị thương ta b ả y kiếm liên minh hòa khí lão hủ liền không tham gia lần này t ỷ thí mặc thập bắt nhưng là lập tức lên tiếng giúp đỡ hắn vốn là lớn tuổi toàn dựa vào tinh thâm công lực chống mới có thể sống tạm nếu như lên lôi đài một cái sơ sẩy nói không liền trọng thương đến lúc đó tinh khí tiết ra ngoài chẳng phải chết được oan uổng bốn cái trưởng môn nhân đều nói như vậy trong đó còn có một cái là mình nơi này tính di sư thái cũng sẽ không tốt kiên trì nữa huống chi nàng cũng không nhận là mình có thể đánh thắng ai hàng sơn kiếm phái kiếm pháp sở trường p h o n g thủ kéo một cái tông sư vấn đề không lớn có thể đánh thắng liền thật khó làm người cho nên trầm ngâm chốc lát cũng là mở miệng nói bần mi vậy không có gì nghị được nếu mọi người đều đồng ý vậy thì quyết định như vậy tả hàn phong vung tay lên không đợi nhạc kinh vân mở miệng liền đem sự việc quyết định cái này tả hàn phong làm việc thật có một tay sở trường dùng đại thế đ ạ người chơi được nhu nhu nhu à. trương hoa gật đầu một cái khen một tiếng bất quá sự việc đến bây giờ còn chỉ giải quyết một nửa tiếp theo mới là điểm chính ba người tỉ thí thế nào làm sao mới tính công bằng hiển nhiên nhạc kinh vân cũng là nghĩ đến điểm này cho nên mới không mở miệng phản bác hắn có lòng tin trước hết để cho thiên sơn kiếm phái hàn giang và tả hàn phong đối với một giáp quyền biến thủ đoạn cũng không phải là hưởng công luyện tập hơn nữa hàn giang cũng không ngu tả hàn phong rõ ràng có chủ trận ưu thế lại là nửa bước thánh cảnh muốn đánh bại hắn chỉ có liên hiệp mới khá chống lại giống như thời kỳ tam quốc nô thục liên hiệp kháng tạo hai yếu muốn có thiên hạ được trước đem mạnh nhất thủ tiêu tả sư huynh ngươi đề nghị sư đệ cũng là nhận đồng nhạc kinh vân lên tiếng nhưng bây giờ chúng ta ba người nên tỉ thí thế nào đâu xin tả sư huynh lấy ra một chương trình là thay phiên lên vẫn là hôn chiến nhạc lão đệ trợ cấp chuyện này tả m ỗ sớm có tính toán tả hàn phong dương tay một cái p h i ế n hướng trương hoa lần này vì quyết chiến công bằng tả mố cô ý mời trừ châu bạch d i long vương trương huynh đệ tới hỗ trợ cái này quyết chiến phân hai tổ tổ một người ta khác tổ một chính là trương huynh đệ ngồi xuống thanh long cùng hàn giang lão đệ hai tổ ở giữa người thắng tiến vào vòng kế tiếp tranh đoạt thất kiếm minh chủ vị tả hàn phong vừa nói vớt ve lạc thai hồ vừa nhìn về phía hàn giang không biết hàn giang lão đệ ý như thế nào giao long nhưng mà từ xưa khó gặp thần thú lần này tả mộ nhưng mà phế lão đại khí lực mới mời long vương trương h u n h đệ ra mặt giao long ta đi rốt cuộc có thể thấy sống long tin đồn bạch di long vương trương hoa cử xuống co thần thú thanh long nhưng vẫn không gặp thực đấm lần này có thể không thể bỏ qua lần này thất kiếm hội minh coi là thật không n g uổng công à. hy vọng hàn giang đại nhân đừng kinh sợ quả quyết tướng chiến à. đều nói tôn g sư như rồng hàn giang đại nhân hẳn sẽ không so giao long kém chắc chắn sẽ không kinh sợ yên tâm dưới đây khách mời rối rít thảo luận hắn mức độ nóng như lửa không thấp hơn trước khi linh dược thu thập dẫu sao đây là giao long à, trương hoa có hạn mấy lần ra tay nhưng là không người nắm lấy cơ hội đem thanh hồng tư thế vai hùng vô xuống miệng c h u y ê n miệng cuối cùng không bằng ánh mắt là thật lúc này cuối cùng có thể đền bù tiết với chương ba trăm sáu mươi sáu vô sỉ đại thế à, đây chính là đại thế à. tả hàn phong không hổ làm người kiện trương hoa lần nữa khen ngợi trước là dùng hắn dư trưởng môn áp chế nhạc kinh vân bây giờ thì dùng chư vị khách mời tố cầu áp chế hàn giang để cho hàn giang không nói ra cự tuyệt ngay trước mặt của người trong thiên hạ hàn giang căn bản không biện pháp nói cự tuyệt hàn giang đồng ý hai so một nhạc kinh vân cho dù có lòng phản bác cũng là không thể ra s ư ớ c thật là giỏi tính toán dương mưu trắng t r ậ n dương mưu g à o lòng sao hàn giang trầm âm một tay cầm thu thủy kiếm hàn nào đó đang muốn lánh giáo một chút thiên địa này thần thú u y năng tham hắn phải trang đúng như trong truyền thuyết như vậy vĩ đại thần kỳ hàn giang cũng không có cự tuyệt mà là lý sở ứng đây ị vị. vị a hai nửa phương cấp, nhận. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, dù là thắng lôi đài thi đấu, cũng không khả mình chủ đỉnh thánh cảnh. nghĩ nhiều. Cho người sư bước đón trong cũng năng ngồi vững vàng mình chủ vị. Một cái tông sư đỉnh cấp, còn muốn động nên, đài đấu, điều đ biết lôi cái Một là Suy dù đối đánh Đây với quyết, hắn chỉ cầu đánh một trận. hắn chỉ Chậm.、Đây、là nhạc kinh vân bỗng nhiên lên tiếng làm sao nhạc lao đệ ngươi còn có chuyện gì tả hàn phong cười khanh khách hỏi đại thế nắm hàn giang vậy đã đồng ý hắn không thể nhạc kinh vân còn có thể ngất trời nhiều như vậy khách mời đều nhìn đây chắc hẳn đối phương cũng không dám b ư ớ c lên thiên hạ lớn sơ s u ấ t tả sư huynh hôm nay là ta thất kiếm hội minh đây đối với quyết chọn cũng là nhà mình minh chủ không biết bạch t i long vương ngồi xuống g i a o long lấy thân phận như thế nào tham gia tỷ thí nếu như nó may mắn thắng hàn giang lại thắng người ta ta bảy đại kiếm phái phải t r ă n g lại được phụng một đầu thần thú là minh chủ lời này có thể phải nói rõ ràng nhạc kinh vân thẳng thắn nói sự việc đến nơi này đến nước hắn ngược lại cũng không dự định ngăn cản bất quá khẳng định cũng không thể mọi chuyện cũng làm thỏa mãn tả hàn phong nguyện đại thế không thể đổi có thể tiểu thế vẫn là có thể khiêu động một phen nhạc lão đệ có đề nghị gì tả hàn phong khẽ tao mày quả nhiên cái này nhạc kinh vân không chịu được phải ra yêu con bướm bạch thi long vương uy danh thiên hạ biết được càng với bột hải c h i tân trong tỷ thí dây dưa chết ma giáo quần áo tím long vương hắn là ta t r á n h đạo tài năng xuất chúng theo lý tham gia thất kiếm hội mình từ không khỏi có thể nhạc kinh vân tán dương c h ư ơ n g hoa dù sao dễ nghe nói cũng không mất tiền bất quá danh không tránh thất ngôn không thuận thất kiếm hội minh nếu nói xong là bảy đại kiếm phái liên hiệp bạch di long vương như muốn cho cử xuống giao long tham gia tỷ thí vậy hắn nên nhập ta thất kiếm minh mới là ta thất kiếm minh mà chống đỡ vác ma giáo là nhiệm vụ của mình quảng nạp thiên hạ có trí vu vác ma v õ giả như bạch di long vương không ngại không bằng lấy khách khanh thân phận nhập ta thất kiếm minh đến lúc đó thì có thể danh tránh n ô n thuận tham gia tỷ thí nếu là thật thắng ta nhạc m ẫ cũng không phải người thua không trùng cam tâm tình nguyện phụng long vương làm chủ nói đến đây nhạc kinh vân tay h áo bào vung lên lộ vẻ được thở mạnh mười phần không biết long vương đại nhân ý như thế nào khách khanh sao trương hoa nhẹ nhàng trừ tay suy tính tới tới vốn là cầm linh dược làm việc đánh làm việc lặt vặt bây giờ như thụ liền khách khanh này một vị đó chính là lâu giải công tức là khách khanh cái này đãi ngộ tả mỗi nhận là vẫn là được thương lượng rõ ràng như vậy bây giờ thời gian cấp bách không bằng thi đấu nói sau bây giờ trước hay là t ỷ thí dẫu sao long vương đại nhân là người tự do có giao long nơi tay thiên hạ này lớn cũng không có người có thể bức bách với ngươi tả hàn phong trầm âm cũng là nghiêng về đồng ý nếu như có thể đem bạch t h ĩ long vương kéo lên thất kiếm minh c h i ế n xa cái này thật là bút tính toán mua bán trước để người làm nghị luận có thể nghe được rõ ràng ba viên linh dược nhập tông sư khá lắm trong l ò n thế chiến lược mới là chủ yếu nhất linh dược tuy chân quý có thể cũng không bằng mạng bây giờ tới chuyện này hàn nào đó không có dị nghị hàn giang gật đầu một cái hàn tuy lãnh đạo nhưng vậy thức thân thể to lớn nếu không cũng không biết ngàn giảm xa xôi tới tung sơn tham gia hội minh thật làm hắn dội danh được hoảng bọn ta vậy không có dị nghị thái sơn kiếm phái thiên cơ tử thanh thành kiếm phái vu thương hải hành sơn kiếm phái mạc thập bát hàng sơn kiếm phái tính di sư thái vậy tất cả đều đồng ý đã như vậy vậy thì như tả trưởng môn nói nào đó tạm thời tiếp khách khanh này một chiếc cặn kẽ liền sau đó sẽ nói trương hoa đem tả trưởng môn ba chữ cắn rất nặng vụ trộm mang đối phương một cái thu người tiền t à i cùng người tiêu thai chuyện này tuy là nhạc kinh vân đề nghị nhưng cuối cùng mặc dù có thể dẫn được trương hoa gia nhập công lao vẫn còn ở tả hàn phong trên mình được trương huynh đệ thở mạnh đã như vậy vậy thì mời tả hàn phong nhìn về phía hàn giang hàn trưởng môn không bằng hai vị lên t r ư ớ c như thế nào đang có ý đó hàn giang gật đầu một cái tranh thu thủy kiếm ra khỏi vỏ hàn giang quần áo trăng trước mắt một người một kiếm xuất hiện ở lôi đài trung tâm nhìn về phía trương hoa tới đi sẽ để cho hàn nào đó kiến thức một chút cái này trong tin đồn trời đất thần thú rốt cuộc có thần uy bực nào được trương hoa ngót tay đem thanh hồng thả ra ngang dưới con mắt mọi người thanh hồng vậy không anh anh anh kêu loạn mất thể diện mà là tựa như trong truyền thuyết rồng thần v ậ y ngao khiếu chín tầng trời hắn thoáng qua liền từ ba thước lê l ế t cọ biến thành ba mươi trượng ở trăm thước trên không xê dịch dạo chơi chuyển thân thể cao lớn trôi lơ lửng ở trên lôi đài phương rồng đi mây hổ từ gió rồng ra mây tụ vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng vào tới thật nhanh tụ tập thoáng qua nồng nặc mây đen liền che lại liền toàn bộ tung sơn thanh hồng thoải mái ở trong mây lộn lúc cần lúc hiện không sai tên lầy linh dược không trắng này ạ trưng ơ hoa âm thầm gật đầu giờ phút này lấy k h í tức mà nói thanh hồng đã không kém gì giống vậy thần bảng v õ giả hơn nữa cường đại giao thân thể và bay lên trời ưu thế giống vậy thần bảng căn bản không phải đối thủ tình huống không ổn à? cái này nên không phải muốn lật thuyền đi nhạc kinh vân trong lòng lộp bột một chút giống r a trời đất đ ổ i cái này cùng trong tin đồn thánh cảnh đã tương tự t h á n h cảnh động dị tượng da hơn nữa giao long là trời xanh thánh thú thực lực tăng trưởng cơ hồ không cổ trai nối thẳng thánh cảnh xem bây giờ tình huống này rất có thể cái này giao long đã có thánh cảnh a i dù là không vậy khoảng cách không xa tâm niệm cấp c h u y ể n nhạc kinh vân cất cao giọng nói long vương đại nhân xin lên r ồ n g đánh một trận nhạc mô nói nhưng mà phụng long vương đại nhân làm chủ long vương đại nhân còn cần đích thân lên giao long đánh bại bọn ta mới khá khiến cho bọn ta tâm phục khẩu phục lời vừa nói ra phía dưới mọi người nhất thời một mảnh yên lặng nhạc kinh vân vô sỉ coi là thật để cho bọn họ không lời chống đỡ đang ngồi ai không có một chút nhãn lực sức lực à. không nhìn ra trương hoa lúc này người bị thương nặng đừng nói động thủ coi như đi bộ cũng khó khăn cái này đánh không thắng rồng liền cứng rắn cho rồng làm một nhược điểm ở phía trên thật là vô sỉ đến nhà không sai xin long vương đại nhân lên rồng đánh một trận như vậy bọn ta mới vừa tâm phục khẩu phục hành sơn kiếm phái mạc thập bát đi theo kêu lên bần ni h cũng là ý đó long vương đại nhân lên rồng đánh một trận đi hàng sơn kiếm phái tĩnh di sư thái vậy lên tiếng thái sơn kiếm phái thiên cơ tử và thanh thành kiếm phái vu thương hải thì nhìn về phía tả hàn phong không có tự mình hành động giờ phút này tả hàn phong sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh hồng thật giống như say mê ở rồng thần o a i trong không thể tự kiềm chế không phát hiện phía dưới tranh trước chương ba trăm sáu mươi bảy cơ hội Thái Sơn kiếm phái thiên cơ tử phái kiếm Sơn cơ vì à Thanh Thành kiếm phái thương mắt phái hải hai h n kiếm vù n nhau một cái, trong lòng sáng tông không nào Long Hùng chấn nhếp, bị lạc mình. Quân không gặp, dưới sàn rất nhiều khách mời giờ phút này cũng là dối dít tình hồn thể thật khách phút giao Ai sao. một Làm mời tỏ. rất dít cái, lạc dưới giờ dối gặp, là là là sư, bị bị vậy ì v lúc này không có tỏ thái độ chính là lớn nhất tỏ thái độ cho nên đồng loạt phụ hòa nói xin long vương đại nhân lên dòng đánh một trận như vậy bọn ta mới vừa tâm phục khẩu phục hù hù hụ trương hoa che ngực ho khan trong cơ thể khí lạnh tiết ra ngoài sắc mặt tái nhuận cực kỳ các người coi là thật lòng mời ta lên rồng đánh một trận tự nhiên thật lòng chư vị trưởng môn đồng loạt đ ê ơ nếu như bổn tọa lên rồng hai đánh một t h ắ n g hàn giang tiên sinh không khỏi có t h ắ n g không anh hùng h i ể m nghi ả trương hoa chỉ chỉ trong sân hàn giang giờ phút này hàn giang nắm thu thủy kiếm một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đỉnh đầu giao long ân thật ra thì đi là bất đắc dĩ nhìn chằm chằm tông sư coi chất khí là có thể bay lên bay xuống công kích khoảng cách vậy công sự nhưng trăm mét cao vẫn là được rồi nhảy cỡn lên cũng không sờ tới bên cái này đặc biệt làm sao con đánh giao long là bạch dí long vương t h u cưới chuyện này thiên hạ cậu biết một người một dòng cái làm một thể ngang dọc thiên hạ nào dám không phục hàn giang tiên sinh chắc hẳn sẽ không có dị nghị nhạc kinh vân nhìn về phía hàn giang đúng không hàn giang sắc mặt như băng nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc kinh vân mặt nhìn hồi lâu thở ra một hơi đúng như thế nào long vương bây giờ hàn giang tiên sinh vậy không có gì nghị nhạc kinh vân phe phẩy cây quạt một mặt mỉm cười may mà trước hắn giữ lại một tay đem trương hoa và cử xuống giao long bó chung một chỗ nếu không cục diện này làm sao còn đánh đừng xem hắn thành tựu thân bảng vận dụng tượng thần có thể ngắn ngủi bay lên có thể bay lên tốc độ khẳng định so với bất quá thiên tri t i ê u tử giao long đến lúc đó chỉ có thể ở giao long phía sau cái mông ăn bùi đất được đã như vậy cái này thất kiếm minh minh chủ bổn tọa liền tranh nó một tranh ta bạch di long vương ngang dọc cả đời còn chưa sợ q u ai a thanh hồng xuống trương hoa cao giọng thét g i ả i thật đúng là lấy là tả hàn phong thở mạnh có thể không nghĩ tới chuyện quan minh chủ vị hàng này vẫn là lựa chọn bên cạnh xem đã như vậy vậy thì đừng trách ta trở mặt không nhận người ngang thanh hồng từ trăm thước trên không bay xuống ở trương hoa châu ngồi trước đầu rủ xuống trương hoa bước lên đầu rồng quay đầu quất lên mượn kiếm một chuôi chủ thượng tiếp theo an lăng d u n g tiện tay vừa kéo lau một cái trường kiếm ném về phía trương hoa cỏ trương hoa t r ợ t đem kiếm cầm thanh hồng hội ý bay lên trời chủ thượng cố gắng lên an lăng d u n g mắt đẹp liền tránh nếu như trương hoa thắng tỷ thí này ngay trước mặt của người trong thiên hạ bảy đại kiếm phái cũng không khỏi không nặn lỗ mũi nhận đến lúc đó các nàng đám này ôm bắp đùi cụ già địa vị cũng có thể thuận thế nước lên thuyền lên hàn giang tiên sinh bổn tọa nhường ngươi ba chiêu ra tay đi trương hoa đạp một cái thanh hồng thanh hồng ngật ngật như vậy bay xuống đậu s á t ở năm mươi m tầng trời thấp chỗ được hàn giang trong mắt hàn mang trước mắt h à n thợ phượng là vật cạnh thiên chọn thích người sinh tồn chỉ cần có thể thắng thủ đoạn mặt mũi cái gì đều là mây trôi tranh thu thủy kiếm rẽ dài trắng đậm kiếm khí trùng tiêu lên truy cập http nét để đờ cờ chuyện hàn giang vận lên k i n h công hai tay cầm kiếm chém trời rút kiếm thuật tiếng nói vừa dứt chỉ gặp giữa trời đất đột nhiên nhiều một đạo vết kiếm tựa hồ cả thiên địa đều bị kiếm này vết cô lập kiếm này vết nổ tung buộc phát ra trói mắt kiếm mang như vạn kiếm đều xuất hiện b ắ n về phía giao long kiếm này có giết r ồ n g ai phía dưới khách mời rối rít túi đầu không dám nhìn thẳng tới thật tốt trương hoa k h ẽ quát một tiếng thanh hồng thân thể bàn khởi đem đầu che giấu ở trung ướng nhất phốc phốc phốc muôn vàn kiếm mang rơi vào thanh hồng trên mình phát ra từng tiếng rên thanh hồng trên mình nhiều hơn rất nhiều màu trắng dấu vết nhưng vậy chỉ là như vậy chiêu thứ hai xa nhau hàn hàn giang cao quát một tiếng kiếm pháp đột nhiên biến đổi biến thành không nói ra được lạnh lẽo sầu khổ kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm m ở mịn chín tầng trời vấn xa nhau kiếm khí này đổi được lượn quanh chỉ mềm từng vòng hình cái vòng đánh về phía thanh hồng giống như thiên tàm phúc tơ tơ c u ố n bát phương thần long bãi vĩ trương hoa cũng không cẩu một tiếng k h á quát thanh hồng lập tức thân hình biến ảo cái đuôi trợn quất về phía ùn ùn kéo đến hình cái vòng kiếm khí vê n h một tiếng nổ vang vô số kiếm khí bị quất bạo tựa như mưa vậy không lấy tiền rơi xuống nô lên nô lên nô lên nô lên dưới đất nhiều hơn rất nhiều vài thước sâu lộ kiếm khách mời ở giữa tông sư rồi rít buộc phát ra tự thân chân khí tạo thành vòng bảo vệ đem kiếm khí ngăn trở hàn lão đệ đây là muốn thua à? nhạc kinh vân l ạ n g y ê n không tiếng động đi tới tả hàn phong bên người thấp giọng thở dài nói tả hàn phong liếc hắn một cái chưa chắc đi còn có chiêu thứ ba đâu hàn giang lão đệ năm đó nhưng mà một kiếm chém chết linh thú chắc hẳn không dứt chút thủ đoạn này linh thú như thế nào có thể cùng thánh thú sánh vai cái này giao long lớn lên nhưng mà có thể cùng thánh cảnh võ giả tranh phong nhạc kinh vân trong mắt lóe lên tí ti hàn mang trương hoa bất quá một phế nhân có này thánh thú coi là thật phí của trời ạ vậy ngươi muốn làm thế nào tả hàn phong nhàn nhạt nói vậy thì xem bên trái ý của sư m ì n h hiện tại mọi người hỏa cũng là vì vác ma có lúc cũng không khỏi không hy sinh cái tôi thành tựu vác ma nghiệp lớn nhạc kinh vân đem cái tôi hai chữ cắn rất nặng cái tôi không biết nhạc sư đệ trong miệng cái tôi là chỉ ai ạ tả hàn phong cười lạnh một tiếng cái này nhạc kinh vân đến bây giờ còn muốn chơi gây xích mích cách ở giữa cái này bộ muốn cho hắn tung sơn kiếm phái đối với trương hoa mình ngồi thu ngữ lợi bất chính nào có chuyện dễ dàng như vậy tả sư m i n h người sáng mắt không nói bóng gió người cái này thì làm kiêu rộng mở nói đi cái này bạch di long vương hôm nay đã thành là minh chủ có lực đối thủ cạnh tranh như người ta lưỡng bại câu thương hẳn là vừa vận tiện nghi hắn không bằng t r ư ớ c liên thủ đem bạch di long vương trừ đi người ta xong kiếm lại bản về giang hồ nhạc kinh vân vừa nói lắc cây q u ạ t dừng dưng một tiếng hắn có lòng tin tả hàn phong nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn dẫu sao tả hàn phong cũng không phải là một người độc thân trên vai còn lưng beo làm dạng dỡ phái tung sơn trách nhiệm nặng nề tình huống này hạ chỉ có thể nói một câu người trong giang hồ thân bất do kỳ ả nhạc lão đệ suy nghĩ nhiều bạch t i long vương là bổn tọa bạn tốt bổn tọa khởi sẽ làm ra bực này không bằng heo t r ó chuyện tả hàn phong vung tay lên nhạc lão đệ trước hay là suy nghĩ thật kỹ chờ một hồi làm sao đối phó vi huynh đi nếu là thua có thể liền đối quyết long vương cơ hội cũng bị mất coi là thật nếu không phải là như vậy nhạc kinh vân đưa mắt nhìn tả hàn phong trong mắt tinh mang nổ b ắ n ra bảy đại kiếm phái có sáu nhà đều ở đây hắn và tả hàn phong nắm trong lòng bàn tay chỉ cần hai người liên hiệp lợi khi trước hoàn toàn có thể làm chưa nói qua lần nữa lập ra có lợi quy tắc tỷ thí nhạc lão đệ ngươi lòng rối loạn tả hàn phong nhàn nhạt nói chậm nhắm mắt bắt đầu điều tức chân khí đem trạng thái hết sức cố gắng tăng lên tới tốt nhất nhạc kinh vân con đường phía trước đã đức có thể thực lực cũng không tệ lắm mây tía thật giống ở cổ võ giới cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại nếu không có thể toàn thân lòng đánh một trận trận chiến này hắn chưa chắc có thể thắng n g ư ờ i sẽ hối hận nhạc kinh vân g i ậ n quát một tiếng chắp hai tay sau lưng trở lại hoa sơn kiếm phái chỗ ở loại chuyện này hai hổ tranh nhau tỏ rõ chính là để cho trương hoa chiếm tiện nghi mà cái này tả hàn phong t o à n tính gì chương ba trăm sáu mươi tám đa t ạ là người khác làm đồ cưới cảm giác cứ như vậy tốt lúc này trương hoa và hàn giang tỉ thí vậy sắp hạ màn bạch chí long vương rồng quả thật là danh bất hư truyền hàn giang gật đầu một cái như vậy hàn nào đó cũng sẽ không làm kiêu rồng danh bất hư truyền lời nói này có thể cũng không lớn khí trương hoa đứng ở đầu rồng không hề đáp lời cái này thanh hồng nhưng mà hắn bằng bản lãnh luyện ra được bằng gì không để cho dùng à các người đây là không có đây là trắng trợn ghen t ị nghe ý của lời này hàn giang đại nhân chẳng lẽ còn có cái gì sắt chiêu đoán chừng là đang khoác lắp đi đối mặt giao long dạng gì sát chiêu cũng ngồn công thanh cảnh không ra đoán chừng là không người có thể ngăn trận bạch t ý long vương dù là long vương trọng thương có thể bằng vào con rồng này cũng đủ để cho hắn ngang dọc thiên hạ vây xem khách mời rối d í t phát biểu trước mình cái nhìn tông sư tỉ thí không một rồng một tông sư tỉ thí có thể nói dẫn được muôn người ngắm nhìn cổ võ giới cũng lưu truyền tông sư như rồng lời này hôm nay là có thể nghiệm chứng một phen rốt cuộc tông sư và lòng chân có thể vừa so sánh với vẫn là hàng lậu kính xin đ ợ i hàn giang ngươi có thể được cho lực điểm ả dầu gì trọng thương một chút giao long ả nhạc kinh vân nắm cây quạt có chút khẩn trương hắn và tả hàn phong quyết chiến coi như thắng vậy nhất định là công lực tổn hao nhiều đến lúc đó đối với đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công trương hoa há chẳng phải là ở đưa thức ăn cho nên bây giờ chỉ có thể hy vọng hàn giang thoáng có khí phách một phen bảy kiếm ra hàn giang quát khẽ một tiếng thiên sơn kiếm phái bảy vị kiếm tử nhất thời cảm giác bên trong vỏ bội kiếm tăng tăng văng r ộ i t r ậ n s o á t một tiếng bay về phía trời cao hướng hàn giang bay đi thu thủy ngâm hàn giang lại là hất tay một cái thu thủy kiếm thoát tay đi tại chân khí điều khiển ở đây cùng bảy kiếm lẫn nhau c u ố n q u ý bắt môn khóa thiên hàn giang tiếp bắn liên tục ra mấy đạo chân khí chỉ gặp không trung bảy vị kiếm chết kiếm phân biệt có trần c h u ỗ i tranh hoàng xanh lá xanh lơ xanh tím bảy loại màu sắc kiếm mang lóe lên không nghỉ mà thu thủy kiếm thì lóe lên cường tráng vầng sáng trắng tám kiếm chia làm trời cao rất nhiều kiếm khí hòa vào nhau cuối cùng tạo thành một trôi có chừng hai mươi em mở dáng dấp quang kiếm thật to khóa thiên trạm kiếm quang hướng trương hoa chỗ hung hăng chém xuống chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không đ o á i hoài được thể diện đặc biệt nhằm vào dậy thanh hồng trên mình cái này duy nhất ngược điểm trương hoa tới tốt trương hoa dậm chân một cái thanh hồng lập tức hội ý thân thể cực nhanh hạ xông lên xông về hàng, hàng giang hàn giang vì chống đỡ bắt môn khóa thiên kiếm trận nhưng là không có sức tự vệ bị thanh hồng một đầu đánh bay rớt xuống lôi đài sống chết không biết sư phụ bảy vị thiên sơn kiếm tử vội vàng hướng hàn giang v ọ t tới lo lắng đem hàn giang đỡ dậy sư phụ ngươi không thể có chuyện à bọn họ bi thương k ê u hàn giang nhưng chỉ là hộp máu hôn mê bất tỉnh hãy để cho nhạc mỗ mộ xem một chút nhạc kinh vân dưới chân động một cái lập tức nhảy t ó t lên hàn giang bên người liền muốn túi người cha xem nhạc sư đệ chuyện này vẫn là giao cho bác sĩ đi tả hàn phong vậy dưới chân động một cái ngăn ở nhạc kinh vân trước người lạnh lùng nói ngươi nhạc kinh vân căm tức nhìn tả hàn phong chuyến âm nói ngươi coi là thật muốn cùng ta băn khoăn ngươi như dùng thủ đoạn này vi huynh cũng chỉ có thể và ngươi không qua được tả hàn phong nhìn chăm chú nhạc kinh vân nhạc kinh vân đánh cái gì chủ ý hắn liếc mắt một cái thấy ngay không phải là muốn nhân cơ hội giết chết hàn giang thiếu một đâm đầu đối thủ Nhân tả hàn phong ngươi sẽ hối hận nhạc kinh vân thật sâu nhìn tả hàn phong một cái hắn nhớ đợi được cho liền lôi đài dù là bị mọi người chỉ trích hắn vậy muốn giết tả hàn phong cảnh cáo hy vọng ngươi chờ một hồi có thể lấy ra để cho ta hối hận bản lãnh tả hàn phong lắc đầu một cái trở lại tung sơn kiếm phái chủ tọa Đà đỡ điều đánh vào tạ, Trương trở lại ghế ngồi. Thanh hồng vậy rất biết điều ngoan chui vào trong tay háo, không có bởi vì là đánh thắng tỉ thí, lại ngực, ngồi. Hồng ngoan ngoan không liền n ghế Hoa chui háo, h có bởi là vậy vì ân cơ hội i g à ngày h c ô n thỉnh linh Ấn, n cầu dược. g hôm qua ăn b ủ i cây kia còn không có tiêu hóa đâu chủ thượng an lăng rung vội vàng bưng trà tới đây cũng cẩn thận đấm trương hoa sau lưng giúp thuật khí thái sơn kiếm phái thiên cơ tử và hành sơn kiếm phái mạc thập bát hai mắt nhìn nhau một cái sau đó rất an ý tuyên bố bạch t i long vương trương hoa thắng phía dưới thì xin mời tùng sơn kiếm phái tả hàn phong trưởng môn và hoa sơn kiếm phái nhạc kinh vân trưởng môn ra sân là tả một đạo bóng xanh một đạo bóng tím lập tức xuất hiện ở lôi đài đứng đối diện nhau tả sư huynh giang hồ đem ta hai người cùng s ư n g s o n g tuyệt ngu đ ệ những năm này luôn muốn hướng sư huynh lành giáo hai chiêu đáng tiếc không thể thành được hôm nay một thường tốt nguyện vui lắm vui lắm nhạc kinh vân cầm trong tay quạt xếp cách không ném một cái ném hồi hoa sơn kiếm phái chỗ ở sau đó tiện tay một chiêu tranh hoa sơn nổi tiếng nhất mây tím kiếm ra khỏi vỏ không có vào tay mây tím kiếm kiếm dài ba thứ ba do trời bên ngoài chi tiết bên trong ẩn vô cùng n ó n g khí thúc g i ụ tử mang ngang trời có dung kim luyện thiết vai s ắ c thực là chuyện vui mong rằng nhạc lão đệ có thể toàn bộ tinh thần đánh một trận để cho vi huynh thật tốt lánh giáo một phen tả hàn phong cũng là ngóc tay trong tay nhiều một trôi vừa dày vừa nặng kiếm bảng to kiếm này vô phong nặng nề g h do thép đúc ra nặng đến 150 kg không phải thần lực trời xanh không thể dùng đây là tự nhiên bất quá đao kiếm không có mắt nếu như bị thương tả huynh mong rằng tả huynh thứ lỗi nhạc kinh vân bắn ra mũi kiếm có ý tứ tả hàn phong âm thầm hưng phấn cái này nhạc kinh vân cuối cùng đang cùng hắn hạ sống chết quyết đấu chiến thư lần này quyết chiến vừa phân thắng bại vậy quyết sống chết trầm ngâm chốc lát tả hàn phong lập tức cất cao giọng nói chư vị ta cùng nhạc lao đệ tất cả đều ngưng tụ t ư thần d ơ tay nhấc chân có cực lớn uy năng quyết chiến lúc đó cần thiết toàn lực ứng phó lưu không đắc thủ như hôm nay cùng nhạc lão đệ cuộc chiến tả mộ bất hạnh chết trận tung sơn kiếm phái chư đệ tử đạt tới trưởng lao chớ trách cứ nhạc lão đệ này không phải nhạc lão đệ chi thì vậy thực huyết chiến nguy cấp khó khăn nương tay vậy ta thất kiếm hội minh bản là v á t ma chư vị vạn không thể bởi vì là tả mộ chết chỉ hoan v á t ma đại sư như như vậy tả mộ g i ớ i cựu tuyển do không được căn bình ta tả mỗi lời ấy xuất từ thật lòng trời đất chứng giám vừa nói tả hàn phong cuối cùng d ơ lên ba đầu ngón tay phát động thể cái này quyết đấu có ý tứ trương hoa khỏe miệng hơi nhổng lên tả hàn phong lời này vừa nói ra cái này quyết chiến nhất định là phải bỏ mạng một vị mới vừa kết thúc nhị hổ tương tranh vừa chết một tổn thương là không tránh được đến lúc đó cuối cùng quyết chiến thanh hồng đánh một cái rơi tàn thần bảng còn có nghi vấn bảy đại kiếm phái nhưng mà thành danh đã lâu thế lực lớn nội tình phong phú như mình làm minh chủ những thứ này coi như đều là vật ở trong túi của mình nghĩ tới đây trương hoa không khỏi hơi hưng phấn hai mươi viên linh dược chất đi xuống thanh hồng nhất định là muốn đi vào thời kỳ thành t h ụ đến lúc đó cho dù đối mặt t ử thánh vậy chưa đến nỗi giống như lần trước vậy chật vật thiên hạ lớn coi là thật tùy ý ngang dọc tả sư huynh nói cũng là nhạc mỗ suy nghĩ lần này quyết chiến bỏ mặc ra bất kỳ bất ngờ Ta hoa phái sơn kiếm chương vị đệ tử đạt tới t ư ba trăm sáu mươi chín loạn chiến một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ chủ thượng ngươi xem cái này quyết chiến là tả trưởng môn phần t h ắ n g lớn vẫn là nhạc trưởng môn phần t h ắ n g lớn an lăng dung nằm đánh nhỏ giọng hỏi tả trưởng môn hàn băng tượng thần đường một cái lại phù hợp tung sơn địa lợi có chủ trận ưu thế lần này quyết chiến theo lý phần thắng lớn một chút nhưng mà nhạc trưởng môn mây tía thật giống cũng là lấy uy năng to lớn nổi danh mây tía giữa trời đất trí cao tôn quý khí vậy thậm chí mơ hồ áp đảo linh khí trên đông đẳng cấp giao thủ nhạc trưởng môn mây tía thật giống rõ ràng chiếm ưu cho nên trận chiến này còn cần xem hai người cụ thể tranh đấu không thể một mực mà nói trương hoa nhàn nhạt trả lời thân bản người trong là có thể ngắn mùi bay nếu như tả hàn phong tự đại ở nhạc kinh vân khiêu k h í c h hạ bay vào trời cao tiến hành quyết chiến lần này tranh đấu coi là thật thắng bại khó tả những lời khác địa lợi thế có thể theo không thể chiến đấu tung sơn có thể không chỉ là tung sơn kiếm phái tung sơn một nửa kia vẫn còn ở thiếu lâm tự trong tay muốn mượn tung sơn địa lợi thủ thắng còn cần xem thiếu lâm tự thái độ như thế nào có nhường hay không ngươi mượn cái này không giống như chưa nói vậy sao an lăng dung âm thầm than khổ s ắ c mặt nhưng ôn nhu cười một tiếng thuộc hạ rõ ràng rõ ràng dù sao tỷ thí này vô luận thắng bại cuối cùng nhất định là bị chủ thượng nhật đảo hãy cho xem trương hoa vậy lười được nói chuyện phiếm nhạc kinh vân và tả hàn phong đều là cổ võ giới thiên tài khó gặp nhân vật bọn họ tranh đấu ở c h ú t cơ kỳ có thể nói xuất sắc tuyệt luân độc đáo có rất nhiều chứng giám chỗ trong sân nhạc kinh vân mây tìm kiếm chỉ xéo lôi đài sau lưng vô tận mây tía bay lên cái này mây tía trí tôn tới đắt ở mây tía làm nổi bật dưới nhạc kinh vân coi là thật tựa như hạ xuống phàm trần tiên nhân hơn nữa còn không phải là giống vậy tiên nhân mà là ở thiên đình trong cũng là trí tôn tới đắc tiền tử vi đế quân được nhạc lão đệ mây tía thật giống coi là thật rất phi phàm ngu m i n h b ộ i phục tạ hàn phong vừa nói cũng là cầm trường kiếm thân thể chấn động một cái sau lưng dâng lên một tòa ngàn dặm đóng băng tung sơn hư ảnh cái này tung sơn hư ảnh dài ba trượng chiều rộng cũng là ba trượng thật là đại khí bằng bạc đem tung sơn đông cảnh triển hiện tinh tế tả sư huynh xin chỉ giáo nhạc kinh vân dương tay một cái nhạc lão đệ xin chỉ giáo tả hàn phong dương lên kiếm hai người đối mặt chốc lát rất ăn ý bỗng nhiên ra tay nhạc kinh vân mây tím kiếm kiếm khí ngang dọc ba nghìn dặm tả hàn phong thép kiếm c h ấ n thủ bốn phương vững như núi nhạc kinh vân hóa thành một đạo mây tím ở trong sân lơ lửng không chừng tả hàn phong thì lấy thép kiếm làm tấm thuẫn mở toang ra đại hợp đại khí bằng bạc hai người binh binh bảng bàng ngay tức thì liền giao thủ hơn trăm hiệp tông sư dưới cổ võ giả căn bản không thấy rõ hai người động tác chỉ có thể nhìn được một đoàn thanh quang và một đoàn ánh sáng tím ở giao kích quân quanh tông sư trên chư vị khách mời cũng là rối rít hoảng sợ mặt lộ vẻ kinh hãi tả hàn phong trưởng môn thật là kỳ tài ngốc trời mặc mỗ tự nghĩ ra sân nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ cái ba chiêu mặc thập bát sở sơn dương hồ tự than thở không bằng tình cảnh này đừng nói năm k h á c lão coi như là tráng niên cũng là ngăn cản không được mười hiệp quả thật như vậy tả trưởng môn kiếm pháp này chi ổn phòng ngự bí mật vẫn còn ở ta hành sơn kiếm pháp trên tính di sư thái cũng là cảm thán cũng không bởi vì hai người đối lập mà chê ba i đối phương ta thanh thành kiếm pháp vậy số thanh tú tuyệt luân phiêu giật như tiên có thể cùng nhạc trưởng môn ngón này so thật là tiểu vu kiến đại vu làm trò cười cho thiên hạ thanh thành kiếm phái vu thương hải cũng là không quên thổi phồng một chút nhạc kinh vân lúc này hai người cuộc chiến khó phân nan giải nếu như tả hàn phong thắng vậy dĩ nhiên là tốt có thể nếu là thua cũng có thể trước đó bán nhạc kinh vân một cái tốt vu trưởng môn nói thật phải nhạc trưởng môn ngón này khoái kiếm coi là thật s o ta thái sơn mười tám liên hoàn t i ề n kiếm có nhanh hơn ba điểm nhạc trưởng môn công lực chi tinh thâm t h a n h cảnh dưới làm có một không hai bốn phương vậy phái thái sơn thiên cơ tử cũng là một cáo giả hiểu ý vỗ dậy nhạc kinh vân mịn b ợ dưới đài nghị luận cũng không ảnh hưởng đến hai người tỷ thí tả hàn phong và nhạc kinh vân trong hai mắt trừ đối phương đã không có ngoại vật hai người kiếm uy càng lớn hai người cái đều là kiếm đạo cao thủ vừa đi trầm ổn vừa đi nhẹ linh lẫn nhau giao kích gặp hai người đối với kiếm đạo hiểu vậy đang nhanh chóng tăng lên không lâu lắm hai người kiếm pháp cuối cùng đồng loạt tăng cao một t ầ n g thứ tả hàn phong kiếm bảng to đổi được nhẹ linh nhạc kinh vân trường kiếm đổi được phong phú công thủ thế giao dịch vị làm thật không hổ là linh khí thiếu thôn đất bất thế thiên tài cái này sức lĩnh n g ộ trương hoa lắc đầu một cái tự than thở không bằng vậy Chủ trương h không khiêm Hôm chủ thượng chưa thì như họ khẳng định đem hai người vung tới không chí thánh cảnh nịnh không ư đường. người Người ợ đợi n cần nay còn lên bọn này, vung bên, cũng An Lăng dung g giải giả. có đầy tự tu đoạt tới tuổi tới ít vi, vội đem vậy võ là hoa trợn mắt nhìn an lăng d u n g một cái dám ngựa này coi là thật vỗ vào vó ngựa lên nói thật tại tu chân giới tu hành trương hoa tám mươi tuổi mặc dù đã là k ì m đàn tu sĩ có thể kiếm pháp chiến đấu sức lĩnh ngộ thật là so không được cái này hai vị lao ra từ ả phải biết vậy còn là tại tu trần giới kiến thức bách ra chư tử rất nhiều đấu pháp kiến thức tăng nhiều sau đó nếu không phải có những thứ này kiến thức ở đây phỏng đoán lại là không chịu nổi hai người cho chuyện ở giữa trong sân lại sinh ra biến hóa mới vang một tiếng nổ vang chấn động bốn phương tả hàn phong sau lưng tung sơn hư ảnh cuối cùng sụp đổ vạn dặm tuyết lở nhạc kinh vân sau lưng m â y tím cũng là làm biến đổi nguyên bản nhẹ linh quý trọng mây tím khí cuối cùng chậm rãi ngưng tụ biến thành một đoá màu tím đám mây bên trong thỉnh thoảng chuyển tới ủng ủng tiếng sớm phụ thân đánh bại bên trái đ ỉ n h trận to mắt thật là không dám tin tưởng mình á n h mắt cho tới nay hai người quan hệ tuy kém có thể phụ thân tả hàn phong ở hắn trong suy nghĩ địa vị là không thể giao động là che khuất bầu trời núi lớn nhất là vững chắc núi lớn vô luận cái gì phong vũ lôi điện cũng đệ không ngã núi lớn nhưng bây giờ núi lớn này lại ngã ngã tượng t h â n sụp đổ mặc dù hắn đối với thần cảnh tồn tại không phải rất hiểu có thể cũng biết đây không phải là cái gì tốt dấu hiệu hắn dư trưởng môn cũng là tất cả đều trận to mắt nhìn chằm chằm biến hóa trong sân tả sư huynh ngươi tự nghĩ ra hàn băng tượng thần còn chưa như ta mây tía thật giống ả điều tức chốc lát nhạc kinh vân chậm rãi lên tiếng trong mắt tràn đầy không che giấu được nụ cười vốn là hắn còn nghĩ tả hàn phong làm mình lớn nhất chướng ngại vật bất thế đất n a y nhưng bây giờ kỳ cái này không đợi đại địch cuối cùng như vậy dễ như t r ở bàn tay liền đánh bại h á n còn không có suất toàn lực đâu tự nghĩ ra tượng thần nghe danh tiếng là dễ nghe có thể một người trí khôn làm sao có thể có thể so với hoa sơn trăm ngàn năm truyền thừa mọi người trí khôn hợp t ậ p h á n băng tượng thần chế một loại phương pháp khác là có chút ý mới nhưng cái này cũng không có thể che giấu hắn căn cơ hư phủ nhược điểm mây tía thật giống thì bất đồng ở hoa sơn trải qua đại trưởng môn dốc hết tâm huyết nghiên cứu một chút đã sớm đem mỗi một bước tính toán thỏa đáng là hoàn mỹ nhất uy lực lớn nhất tượng thần một trong ân nếu không phải trừ thánh chủ còn có tử thánh cái này hai q u á i thai liền một trong đều có thể loại trừ ha ha ha ha ha. tả hàn phong mạch được cười lớn thanh âm cực lớn chấn đ ắ c toàn bộ lôi đài cũng nói nhiều nói nhiều vang dội mọi người dưới đài vậy rối rít kinh hãi bưng bít l ô thai chương ba trăm bảy mươi sụp đổ thần bảng uy năng coi là thật không tưởng tượng nổi chẳng qua là cười một tiếng liền có thể so với sư tử hống để cho người không chịu nổi Chủ thượng tả trưởng môn đang cười cái gì chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy sao an lăng d u n g bụng lỗ thai lớn tiếng hỏi nàng dâu gì còn là đại sư so vậy cổ võ giả mạnh hơn nhiều giờ phút này còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí tả trưởng môn coi là thật kỳ tài ngốc trời không hổ là tuyệt đại hai kiều một trong trưng ơ hoa trong con ngươi thần quan g sáng trang phá rồi sau đó lập phá rồi sau đó lập hàn băng tượng thần lấy hàn băng làm tên tung sơn hư ảnh tồn tại tức tăng lên uy năng đồng thời cũng là những ràng buộc hôm nay tung sơn tan vỡ những ràng buộc không tích chữ liền xem tả hàn phong có thể hay không chắc chắn cơ hội này lần nữa ngưng tụ càng là cao cấp càng là đến gần bổn nguyên tượng thần hàn băng tung sơn không phải điểm cối u chẳng qua là khởi b ư ớ c thôi như thế vừa nói trương hoa lại đưa mắt rời về phía nhạc kinh vân vị này dịu dàng như nước khiêm khiêm quân tử cũng là không thể khinh thường tất cả mọi người đều nói hắn ngưng tụ mây tía thật giống sau đó là tự đoạn con đường phía trước thánh cảnh vô vọng nhưng bây giờ xem tình cảnh này nhạc kinh vân vậy không phải người ngu tu hành lúc đó đã sớm đang đối với mây tía thật giống tiến hành đích cũng thông qua thực chiến đem điều chỉnh qua mây tía thật giống tiến một bước thay đổi biến thành thích hợp nhất hắn nhạc kinh vân mây tía tượng thần bây giờ mây tía thật giống vì mặc dù lớn có thể nhưng chỉ là đại chúng hóa sản phẩm vẫn chưa thể thành là hắn nhạc kinh vân độc trúc vật người khác là ngưng tụ trước tượng thần bắt đầu điều chỉnh công pháp ngưng tụ ra thích hợp mình nhất tượng thần tên n à y nhưng độc đáo đang ngưng tụ tượng thần sau đó tiến hành đích trên lý thuyết tự nhiên cũng có khả năng thành công bất quá xác suất này cực thấp là được nhưng bây giờ đang cùng tả hàn phong trong tỉ thí cái này mây tía thật giống quả thật đang từng bước dung hợp biến hóa càng phát ra phù hợp nhạc kinh vân tự thân làm sao lưng mây tía chân chính ngưng tụ thành tử vân lúc đó chính là nhạc kinh vân bước ra độc trúc đường quả nhiên có thể thành cựu thần bảng liền không có một người là người ngu trương hoa âm thầm nói tả mỗ tu hành bảy mươi trở ba mươi năm thành cựu tông sư hai mươi năm ngưng tụ tượng thần còn sót lại hai mươi năm một mực ở là đánh vào thánh cảnh làm chuẩn bị như vậy tông sư giao dịch được thánh cảnh khó phá thánh cảnh túi hãn thế gian tuyệt đại thiên tài được tuyệt thế khí vận mới có một tia tỷ lệ thành cựu tả mỗ thiên tư ngu đột cái này nửa b ư ớ c nhưng là chậm chạp không vượt qua nổi đi hôm nay phá rồi sau đó lập mượn ngươi tay giúp ta thành tựu thành nói tả hàn phong trợt một tiếng gào to sau lưng ngàn dặm đóng băng tung sơn sụp đổ nhanh hơn vô tận b ù i mù c ố n lên tràn ngập chín tầng trời gió rét đột ngột mang khói mù này bay lên trời ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết phiêu tung sơn hoàn toàn sụp đổ sau đó tả hàn phong sau lưng cũng chỉ còn dư lại một mảnh mờ mịn trắng như tuyết đây là mùa đông nhất là thấu xương gió rét đây là lông ngông tuyết rơi nhiều tùy ý khi rễ đất đai đây là nam cực lạnh vô cùng chỗ mới có vô tận cuồng liệt gió bão hô hô hô tượng thần trong gió lớn cô đ ộ n g vòi rồng hoành hành hàn băng tuyết bạo gió tả hàn phong hai tay nắm chặt cả người bịch bịch ngồi xuống tinh thần khí tiết ra ngoài cùng sau lưng tượng thần dung mà là một thoáng chốc ở giữa toàn bộ lôi đài giống bị băng đao thổi qua khắp nơi đều là vết thương dưới đài rất nhiều khách mời vậy rối rít né tránh không chịu nổi cái này thấu xương cực lạnh Ha ha mới vừa thành thần giống như liền mở quyết chiến cũng không sợ băng ngươi răng nhạc kinh vân cười lạnh chấn động một cái phải nếu ngươi m u ố n vậy ta thành toàn cho ngươi vậy mượn ngươi tay chú ta vô tận thánh đạo đường sau lưng mây tím bay lên nhanh chóng ngưng tụ biến ảo cô động thành mây nay mây biến ảo khó lường khi thì tựa như người khi thì tựa như ngựa khi thì tản ra thành hà khi thì tụ lại thành mây phong vô hình tả hàn phong về phía trước bước nhanh đi vậy không xem có thay đổi gì có thể phía trước chính là bổ nhào lăng lăng gạch đá tung t ó á i lên chật vừa tựa như bị rất nhiều đao gió ngàn đao lăng chỉ vậy bể tan cảnh thành c h o vân vô tướng nhạc kinh vân cũng là lớn dậm chân về phía trước quanh thân màu tím vân khí hộ thể tựa như tử vi đế tinh hạ xuống nhân gian vê anh vênh oanh vênh oanh oanh hai người gần người tinh khí thần vô hình gió vô tướng mây kịch liệt đụng chạm biến ảo mắt thường có thể thấy được gạch đá tất cả đều nghiền không trung xuất hiện một đoàn không đoán được biến hóa đây là mờ mờ hỗn độn sắc có đại phong hiểm nguy cơ lớn hỗn độn đoàn trôi lơ lửng ở trên không toàn bộ sắc trời làm biến đổi đổi được không rõ ràng lâm trầm tựa hồ có vô cùng là kinh khủng chuyện sắp phát sinh không nói chính xác là đã đang phát sinh chúng phong vô hình vân vô tướng hỗn độn sinh trương hoa trầm n g â m xem hướng bầu trời trong đầu suy nghĩ không ngừng sôi trào cái này là chân tránh hỗn độn chi đạo hỗn độn vốn là đang thay đổi h u y ễ n như muốn lấy được được ổn định hỗn độn và khí ngũ hành như nhau ổn định hỗn độn đó là căn bản không thể nào mình ban đầu đối với hỗn độn tưởng tượng chính là sai rồi ngược lại bây giờ lấy lực phong vân bắn nhanh ra biến ảo khó lường nhưng lại khả khống hỗn độn đây mới thật sự là hỗn độn chi đạo ạ phong lực mây lực biến ảo trong cầu ổn định tạo thành động tinh thăng bằng mà không phải là thông thường tưởng tượng ở giữa cố thái thăng bằng t r ư ơ n g hoa con mắt mở to không sai chính là như vậy chính là như vậy hỗn độn kinh thành vậy bây giờ duy nhất có thể lựa chỗ liền lặn như thế nào lấy được được lực phong vân trương hoa kềm chế kích động trong lòng lực phong vân không phải người thường có thể được hồ đi gió mây từ rồng chính là trời đất c h u y ể n thụ mệnh cách biến thành thanh hồng là giao long có thể từ nơi này đạt được một số mây lực phong lực mà tựa hồ lần trước đang đối với quyết tử sam long vương có người cưới chỉ bạch lão hổ mười em mở giải chắc hẳn cũng là linh thú nhược thuận tay làm thịt cái này phong lực vậy thì có rất tốt rất tốt trương hoa vỗ tay mạ cười cuối cùng tìm được chưa thương phương pháp lần này liền thật có thể yên tâm oanh oanh oanh oanh trong sân nhạc kinh vân và tả hàn phong còn đang không ngừng giao chiến bọn họ hai tay mang toàn thân công lực đối kháng thế quân lực địch đối kháng t r u n g quanh thì tạo thành m ở mị bão tùy ý phá xấu xa t u n g sơn hết thảy cái này b á o theo bọn họ đối kháng thời gian càng lâu phạm vi công kích cũng là càng ngày càng lớn rất nhanh dưới sàn thì có tân khách thân bất do kỷ bị cuốn vào vòi rồng vòng vo hai vòng ẩm ẩm nổ tung h ả i cốt không còn đi trương hoa thả ra thanh hồng kéo một cái an l a n g dung hai người ngồi rồng lên rất nhanh liền bao tố bắn tới năm trăm em mở trời cao thích ý nhìn phía dưới hôn loạn đ á g người đây chính là thần bảng t ỷ thì sao quá đáng sợ an l a n g dung tựa hồ còn có chút không lấy lại tinh thần lần trước trương hoa và tử sam long vương tỉ thí nàng không phải chưa có xem qua có thể hai người giao chiến quá nhanh ba chiêu ước chừng ba chiêu liền kết thúc hơn nữa một chiêu cuối cùng uy lực một chiêu lớn nhất cũng là ở cách xa đám người làm song thành mặc dù có thể thấy nổ kinh tiên h động có thể khoảng cách quá xa cảm giác cũng không chân thiết hãy cùng xem hollywood m ả n g lớn một cái khiếp sợ là khiếp sợ có thể cũng là như vậy không có biện pháp cảm động lây lần này bất đồng khoảng cách quá gần thử xem mảnh biến thành diễn mảnh Tự mình đóng mảng đóng lớn, Hollywood chương á i mới này t ậ nhận t sự cảm đ ợ c b ba trăm bảy mươi mốt thổn rơi không nói chính xác đã người chết hơn nữa còn không phải một cái hai cái dưới sàn khách mời bao gồm bảy đại kiếm phái đệ tử đã tổn thất gần nửa thật là t r ợ thiên hạ lớn kê vác ma liên minh còn không có chính thức thành lập liền có nhiều người như vậy chết ở người mình trong tay t r ư ơ n g hoa khẽ cười lắc đầu một cái Chủ thượng an lăng dung lấy lại tinh thần chỉ chỉ tiểu viện vương lão còn đang bế quan trọng có thể bị nguy hiểm hay không à? ân vương lục giáp xuất quan sau chính là tôn sư liền không thể già hơn nữa vương lão vương ê được đổi một tôn sưng vương lão yên tâm lập tức sẽ có người xuất thủ trương hoa cười trả lời ai an lăng dung không dám tin như thế kinh khủng tỷ thí chỉ sợ sẽ là thần bảng người trong cũng không dám tùy tiện nhúng tay đi ngươi nói ai tung sơn cũng không phải là tung sơn kiếm phái một nhà tung sơn trương hoa nhắm hướng đông mặt nhìn tính một chút vậy không sai biệt lắm nên ra tay không ra tay nữa thật đúng là muốn cửa thành cháy vạ lây người vô tội chủ thượng nói là liền không trung thần hòa thượng hắn không phải ở bế quan sao thiếu lâm tự cũng đã cô lập núi lại à an lăng dung vẫn là có chút không rõ ràng hẳn phải chết quan cũng có thể xuất thủ mà còn như thiếu lâm tự phong sơn ha ha trương hoa cười không nói cũng không đem lời hoàn toàn nói rõ có một số việc à, nhìn thấu không nói phá ma giáo thế lực quá lớn bốn đại thánh cảnh thánh chủ tử thánh đối mặt bực này mạnh mẽ kẻ địch dù là phong sơn cái này trong lòng cũng là lo sợ bất an rất sợ thánh chủ hoặc là ma giáo những thứ khác thánh giả tiện tay phai mở thiếu lâm vì vậy trên mặt nổi thiếu lâm tự tuy phong sơn không ra tay để ý tới chuyện giang hồ có thể âm thầm động tác là thật không thiếu rất nhiều vác ma liên minh sau lưng đều có thiếu lâm tự bóng dáng cần người cho người muốn bí tịch đưa bí tịch thậm chí liền linh dược cũng không k e o kiệt dĩ nhiên người nơi này là chỉ thiếu lâm tự đã xuống núi đệ tử tục ra những thứ này cái đệ tử tục ra học thiếu lâm công pháp thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể nhắm mắt đi ra thay thiếu lâm tự ngăn cản đ à o còn có vậy điền bá quang tấm tắc có ai dám tin đại danh đỉnh đỉnh hái hoa tặc sau lưng lại cũng có thiếu lâm tự bóng dáng đúng như dự đoán Trương dứt, chưa còn liền gặp Hoa thiếu lời l ân m tự bốc l ê vô lượng phật quang, Phật theo sau á n chân、trời. Toàn bộ tung sơn g Phật trời. bộ bị đều u q n gương cùng g bao phủ. Vô số phật tử gương mặt Vô vô v số tử mặt i thiện i mừng, ở phật quang trong ở Phật hát a d đó à này Phật. Phật Thậm chí hốt hoảng chạy thục khách hồ nhận ninh, không vậy tân tựa mặt tan mạng cảm lúc được c gương gọi, kêu ở đây đó chạy trốn. Ấn, sau đó kéo ở sau cùng vị kia liền bị báo cuốn bay như lai thần trưởng thức thứ chín vạn phật hướng tông trương hoa gần đây đối với cổ võ giới vậy tính rõ ràng tự nhiên nhận ra liền không trung thần hòa thượng t u y ệ n học thành danh như lai thần trưởng tin đồn nơi này không trung thần hòa thượng lúc còn trẻ tập võ tư chất cũng không xuất chúng cho nên bị phân phối đến tàng kinh các quét sơn ở tàng kinh các đảo qua chính là sáu mươi năm thời gian lần duyệt kinh phật từ kinh phật trong lĩnh ngộ đại đức t r í thiện đạo lý nhìn thấu thế gian phong vân biến ảo một ngày côn luân diệp tổ sư lên thiếu lâm tổ đình luận đạo lúc ấy diệp tổ sư đã là thần bảng định cấp khoảng cách thánh cảnh chỉ kém cuối cùng một tia bốn vị thiếu lâm thần hòa thượng lấy không văn cầm đầu không trung gặp không trung biển không pháp là phụ bày la hát trượt y đổ chấn áp diệp tổ sư ở cái này trong lúc nguy cấp diệp tổ sư cuối cùng đột phá cuối cùng một tia xa cách lên cấp thánh cảnh phá trận ra mắt gặp thiếu lâm mặt mui sắp quét sân liền không nói tụng phật hiệu từ t ả n g kinh cấp đi ra đặt bảy bước một bước rơi nội khí sinh hai bước rơi nội kinh tụ ba bước rơi hóa k i n h thành bốn bước rơi khí huyết ngưng năm bước rơi chân khí r a sáu bước rơi tượng thần hiện bảy bước rơi thánh cảnh sắp bảy bước thành thánh tốc độ này thật đến bây giờ đều là thần thoại không ai dám tin liền không trung cùng diệp tổ sư luận đạo ba ngày diệp tổ sư thán phục đi từ đây liễu không thánh tăng danh truyền lần bắt phương bốn biển liền không trung mây thế gian hết thệ tất cả hảo ngộng thân s ắ c là không trung tu vi là không trung là phật pháp là thật kinh phật trong tự có trời đất t r í lý nội chi lập tức thành phật bất quá bình thường ân được rồi liền không thị cổ võ giới nhân sĩ thành công nói đều là đúng a di đà phật một tiếng phật hiệu ra cái này phật hiệu thanh cũng không lớn nhưng lại khá là thần dị người người cũng có thể cảm giác cái này phật hiệu như là ở vang lên bên h a i cũng không bởi vì khoảng cách xa mà nhỏ đi không c h u n g vô tận phật quang diễn xạ ra sáu chữ to Úm ma ni bá mễ hồng sáu chữ hiện lên đánh về phía trời cao mưa gió pha tán hỗn độn không tích chữ cái này hòa thượng này trương hoa mặt lộ vẻ kinh hãi nhạc kinh vân và tả hàn phong tất cả đều thần bảng đỉnh cấp nhân vật giờ phút này mưa gió hai lực tương sinh gặp nhau hóa thành vô tận ma hà diễn hóa vô lượng hỗn độn u i lực này đã không kém gì phổ thông thánh cảnh thậm chí khoảng cách tử thánh mười làm kiếm chương ũ n g k ô n n g xa. Có thể h vậy Phật huy không thánh tăng một tiếng phật hiệu kích liếu năng, tăng tiếng n lại bị một phá. i à y k h ô n c hoa n chẳng thành g thật Phật. lẽ là Trương không dám tin lại không thể không thể tại tu chân giới phật tu cũng là có bất quá chẳng qua là tinh thần lực mạnh chút thôi t r ư ơ n g hoa cũng không phải không c h á n h qua có thể nơi này không chung không giống nhau thật không giống nhau đây là dường như dòm ngó tu hành bản chất tồn tại trái đất làm sao có thể trở thành như vậy nhân vật t r ư ơ n g hoa lẩm bẩm đối với ít ngày trước thiếu lâm tự phong sơn chuyện nhiều chút tín nhiệm có lẽ thật sự là cái này liều không thánh tăng giác nộ phật pháp cho nên nhắm tử quan thiếu lâm mới tuyên bố phong sơn chủ thượng liễu không thánh tăng coi là thật không hổ là đời này hoạt phật à. an lăng d u n g ôm chặt chương hoa tự lẩm bẩm đối mặt vậy chờ hủy thiên diệt địa thần uy lại một tiếng phật hiệu liền đem hết t h ể tan thành m â y khói cái này chỉ có thể dùng thần tích để hình dung a di đả phật liễu không thánh tăng từ bi thánh tăng từ bi phía dưới còn chưa kịp trốn xa tân khách vậy rối d í t chắp hai tay thật lòng khen thánh tăng thần uy nhạc thí chủ tả thí chủ lần này tỷ thí liền đến đây chấm dứt đi bên trong thiếu lâm tự một đạo kim mang ngang trời rơi vào trên lôi đài ừ lỡ lời hẳn là nơi phế tích giờ phút này lôi đài trừ trung tâm nhất ba m còn lại đã sớm bị lực phong vân nghiền thành p h ấ n vụn kim quang tàn đi lộ ra cả người xuyên vàng đen nạp ý người già hòa thượng hòa thượng này dâu tóc trắng l o ã n mặt đầy nếp nhăn nhìn vào phổ thông l á o hòa thượng không việc gì khác biệt duy nhất làm người khác chú ý chính là hắn cặp mắt kia trong suốt giống như trẻ sơ sinh ẩn chứa đại thiện đại từ bi liêu không thánh tăng trương hoa tâm niệm vừa động khởi động thanh hồng thoáng qua bay xuống cũng ở đây rơi vào trên lôi đài được được nhạc kinh vân vẫn còn đang cùng tả hàn phong so tài hai người bàn tay gắt gao sát c h u n g một chỗ từng tia ưu tối khí lưu lại từ trường ở giữa sông ra nếu không ngăn cản đoán chừng lại là một tràng kinh thiên động địa gió lốc lớn a di đà phật liễu không thánh tăng đi lên trước nhìn về phía nhạc kinh vân và tả hàn phong mong rằng hai vị thí chủ lấy chúng s a n h làm trọng chớ nên ở u mê không tỉnh chủ thượng thánh tăng vì sao không thẳng tắp tiếp đem bọn họ tách ra đâu trương hoa sau lưng an lăng rung nhỏ giọng lẩm bẩm nói ở nàng nhìn lại lấy liền không thực lực hàn rất dễ dàng là có thể tách ra tả hàn phong và nhạc kinh vân à. chương ba trăm bảy mươi hai thiện nghi đã như vậy vậy còn ở một bên tất tất cái giam à? trực tiếp vào tay đem hai người tách ra không thì xong rồi sao tách ra dễ dàng có thể tưởng tượng để cho bọn họ đứt đoạn tiếp theo đánh khó khăn dù sao phải đem sự việc nói rõ ràng mới được à? như thế vừa nói trương hoa liếc một cái an lăng dung lớn mê mễ nữ nhân này chỉ số thông minh gần đây giảm xuống có chút lợi hại à? có thể m ê mễ vậy không gặp tăng à? đắc tội gặp nhạc kinh vân và tả hàn phong vẫn còn tiếp tục đối lập so đấu liền không trung cuối cùng chỉ được cho trước vung tay háo bảo đem hai người tách ra đại sư tách ra sau đó hai người ngược lại không có tiếp tục căm tức nhìn đối phương ngược lại rất có phong độ chắp hai tay trước hướng không trung hỏi thăm sức khỏe nhạc trường môn tả trường môn lần này quyết đấu vẫn là đến đây chấm dứt đi đánh tiếp nữa thung sơn có thể sẽ bị hủy liền không trung con mắt vẫn lạnh nhạt như cũ cũng không xuất hiện bất cứ ba đ ộ n g gì thật ra thì đối với hắn mà nói Tung Sơn hủy không hủy không có vấn hủy hủy có, có, có đại sư lần này tỉ thí là ta thất kiếm minh tuyển chọn minh chủ như lúc này dừng tay cái này minh chủ vị như thế nào quyết định nhạc kinh vân khẽ mỉm cười nhưng là nói lên vấn đề mấu chốt bỏ mặc như thế nào dán không đầu không được tổng được trước quyết định thất kiếm minh minh chủ đi nếu không đến lúc đó làm sao còn một lòng đoàn kết đối kháng ma giáo đâu cái này liền không trung trầm âm không nói gì mọi người ngu muội bị sâm bất lợi dục che mắt luôn là so đo cái này so đo vậy à nhảy vút phật tổ ở chỗ này cũng chỉ có thể vong nhiên thở dài à đại sư tả mẫu ngược lại là có một đề nghị tả hàn phong xem ra một cái chương hoa nói ta và nhạc sư đệ tiếp tục đánh xuống cũng là một lưỡng bại c ầ u thương kết quả hôm nay vác ma sắp tới chưa từng đối địch trước hết tổn thương mình phương hai nhân viên đại tướng thật là không ổn huống chi cuối cùng thắng vị kia còn phải cùng bạch lý long vương tiếp tục tỉ thí ở trọng thương dưới tình huống tả mộ tự nhận là không thắng được bạch lý long vương đã như vậy như vậy minh chủ vị tự nhiên vẫn là thuộc về bạch lý long vương tất cả không biết lời ấy hai vị có đồng ý hay không tả hàn phong cười nhìn về phía nhạc kinh vân đây chính là lập tức biện pháp giải quyết tốt nhất không khỏi được nhạc kinh vân không đồng ý tả trường ngôn lời ấy thật là hữu lý lão nạp nhận l à như vậy như vậy nhất là thỏa đáng a di đ ả phật không c h u n g hai mươi chắp tay nói phật hiệu h ừ nhạc kinh vân lạnh lùng vung tay h áo bảo nhạc mẫu cũng không phản đối được đã như vậy vậy minh chủ vị chính là trương huynh đệ chúc mừng chúc mừng tả hàn phong hướng trương hoa chắp tay một cái gặp qua minh chủ gặp qua minh chủ nhạc kinh vân không biết làm sao cũng chỉ được chắp tay một cái hai vị trưởng m ô n á t phải lễ độ bảy kiếm liên minh cuối cùng vẫn là vì vác ma nghiệp lớn hư lễ thì miễn đi trương hoa như thế vừa nói trong mắt vẫn còn có không che giấu được nụ cười bực này nằm thắng một cái minh chủ coi là thật để cho người cao h ứ n g ạ minh chủ nhạc ngô công lực tiêu hao quá lớn còn cần trở về điều dưỡng một phen lúc này cáo tử nhạc kinh vân cũng không đợi trương hoa đáp lại liền mặt lệnh lách người kỳ hỉ tả hàn phong lắc đầu một cái ta vị này nhạc sư đệ ả chính là như vậy không lớn khí có cái gì mà không phải một minh chủ vị sao mọi người đều là là vác ma xử lý chức vị không phân chia cao thấp giàu nghèo được rồi coi là trương hoa khoát khoát tay bày tỏ mình không thèm để ý có thể nhặt cái minh chủ tiện nghi cũng không tệ không thể được tiện nghi còn khoe tài đó là sẽ bị đánh có đại nghĩa ngày sau có thể tự lấy từ từ thu thập nhạc kinh vân bây giờ việc cần k i ế p vẫn là giải quyết thương thế trong cơ thể ả trương minh chủ chuyện chỗ này lão nạp vậy cáo tử liêu không thánh tăng nói đa tạ thánh tăng xuất thủ tương trợ lần này ất nước trương m ẫ khắt trong tâm khảm trương hoa chắp hai tay đáp lễ lại nếu là thất kiếm minh minh chủ vậy sẽ phải đứng ở thất kiếm minh lập trường nói chuyện làm việc thiếu lâm liền không trung lần này ra tay nhưng mà cứu vạn thất kiếm minh phần lớn người tánh h mạng làm là minh chủ không thể không bày tỏ một hai ả không cần như vậy đây đều là lão nạp nên làm l i ê u không thánh tăng niệm tiếng phật hảo liền hóa thành kim quang trở về chùa h i ể u kinh phật đi chung quanh không có người ngoài tả hàn phong cũng sẽ không làm k i ề u trương huynh đệ lần này ngươi có thể nhặt đại tiện nghi ngày sau như có cơ hội có thể nhiều lắm nhiều chiếu cố ta tung sơn kiếm phái một hai tả hàn phong lại nói dĩ nhiên ta tung sơn kiếm phái trên giới nhất định là sẽ hết sức giúp đỡ trương huynh đệ sẽ không giống một cái không biết nguyên tắc thời khắc mấu chốt còn đùa bỡn nhỏ tính tình ừ đâu người này là ai cũng không cần danh n ôn mọi người trong lòng hiểu rõ liền tốt tả lão ca yên tâm thất kiếm minh có thể không thiếu được bên trái lao ca hết sức giúp đỡ trương hoa cũng là hùa theo trả lời hai người lại đ à m luận một phen tiến hành chút không thể miêu tả đ i đổi trác tả hàn phong lúc này mới hài lòng rời đi chủ thượng an lăng dung hương phấn kêu lên chúc mừng chủ thượng vinh bước lên thất kiếm minh minh chủ vị nguyện chủ thượng tiên phúc vĩnh hưởng thọ sánh cùng trời à thất kiếm minh cũng là một chuyện phiền thoái ngươi chúc mừng quá sớm trương hoa k h o á t k h o á t tay cũng không có quá mức hưng phấn quên hết tất cả trong l o ạ n thế thế lực cái gì nói thật đều là ngoại vợ không dựa vào được duy chỉ có tự thân võ lực mới là hết thẻ cơ sở chủ thượng an lăng dung thiết viết cái miệng nhỏ nhắn cảm giác trương hoa có chút trang bức đây chính là bảy kiếm liên minh ai làm là thất kiếm minh minh chủ đại nghĩa nơi tay lúc cần có thể điều động hai vị thần bảng năm vị tông sư đây là khổng lồ cỡ nào thế lực thánh cảnh không ra đủ để khoanh đất một phương tự lập là vương đây là không ngươi nghĩ như thế dễ dàng lần này tuyệt đối tả hàn phong và nhạc kinh vân đều đã nghện nhà mình con đường phỏng đoán không bao lâu là có thể lên cấp thánh cảnh đến lúc đó cho dù có đại nghĩa ngươi thật lấy là tung sơn kiếm phái và hoa sơn kiếm phái còn biết ngoan ngoan nghe lệnh đem an lăng dung còn muốn nói gì nữa trương hoa liền vội vàng k h o á t tay tiếp tục nói được rồi bổn tọa không muốn nghe nói nhảm hai chuyện giao ra một hết sức cố gắng trong khoảng thời gian này nhiều thu góp linh dược bổn tọa cần hai đi điều tra một chút hôm đó ta cùng long vương ngao ảnh quyết chiến xuất hiện vậy hổ trắng tin tức hai chuyện này nhất định phải mau sớm mau sớm bổn tọa không muốn làm trễ mãi ngươi rõ chưa trương hoa ngang nhiên nói quay đầu chợt nhìn chăm chú về phía an l a n g dung cô gái này gần đây là thật có chút nhẹ nhàng không có trên không có dưới nhất là còn học được tự tiện chủ trương đây cũng chính là mình đổi thành những thứ khác tiêu hủng sớm đặc biệt l à thủ tồi hoa thuộc hạ rõ ràng an lăng dung vội vàng gật đầu tỏ thái độ rõ ràng còn không đi nhanh trương hoa lòng mệt vung tay lên ông cụ cô gái này không nói ùm an lăng dung cũng không dám chỉ hoa n nữa vội vàng chạy xa sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đem tin tức truyền đạt cho lam hoàng l a n hoàng bây giờ nhưng mà trương hoa đại tổng quản trông coi một cần phải sự vụ lớn nhỏ chương ba trăm bảy mươi ba thất bại trương hoa chỗ ở tiểu viện như cũ ưu tĩnh lan cỏ hương thơm không giống những thứ khác tiểu viện bị gió lốc thổi qua một mảnh hỗn độn Chủ thượng trong tiểu viện ương vương lục giáp chầm dãi thu công ngực hắn chỗ một cái ba thước lớn thái cực đ ồ một chút xíu thu nhỏ lại không có vào ngược h u y ệ t đ à n trung không sai có chút năng lực trương hoa gật đầu một cái mới vừa bước vào tông sư là có thể đem chân khí ngưng hình không thể không nói cái này vương lục giáp sáu mươi năm vẫn là không có sống l u ồ n à. chủ thượng nói đùa cái này tất cả đều là chủ thượng thần uy lục giáp xấu hổ vương lục giáp tư thái thả rất thấp cũng không bởi vì lên cấp tông sư liền nhận không rõ mình tiêu ngạo không muốn không muốn được rồi lời khách sáo thì chờ nói đây là chính ngươi cơ duyên nghỉ ngơi cho khỏe tranh thủ sớm ngày ngưng tụ thái thượng tượng thần đến lúc đó vậy miễn cưỡng có thể đè ép được c h à n g tử trương hoa khoát khoát tay liền đi vào phòng ở giữa vương lục giáp ở ngoài cửa trần chờ một chút vẫn mở miệng nói chủ thượng hôm nay thái cực thần công vậy coi là đại thành âm dương nhị khí lưu truyền nhất thiện c h ấ n áp hoan hồn huyết chú không bằng để cho lục giáp ra tay thử một lần có phần này lòng là đủ rồi ngươi tự luyện tập bước đi đi chuyện này ta đã có dự định nội môn chuyến ra trương hoa trong trẻo lạnh lùng mà không thân thanh âm vương lục giáp khe khẽ thở dài nhưng cũng sẽ không nhiều lời lấy trương hoa tài trí tự nhiên không sẽ vì ra mặt mạnh chống đỡ muốn đến là thật có ý định ân lui mười ngàn bước coi như thất bại vậy không việc gì chẳng qua chuyển tu quỷ đạo như cũ có thể trường sinh cựu thị lấy lực phong vân tạo t hành động tinh thăng bằng hỗn độn mưa gió xoay tròn dung hợp thương sinh cái này tựa hồ bây giờ cũng có thể thử một chút hoa khí huyết chú c h ế t kiếm ý nếu như vậy lấy mưa gió thế lưu chuyển lại lấy khổng lồ khí huyết áp chế hẳn tạo thành động tĩnh thăng bằng đem thương thế trong cơ thể ổn định lại trương hoa suy nghĩ lặp đi lặp lại suy nghĩ cuối cùng chắc chắn đây là một có thể được kế hoạch cho nên cũng không t r ì hoãn bắt đầu thử nghiệm xoay tròn chia lịa đem mặt trái nguyền rủa hoán khí từ khí huyết trong chóc sau đó cùng chết kiếm ý quân quýt hai người xoay tròn diễn hóa lực lượng mới bên kia trong cơ thể linh lực h ò a khí máu vậy xoay tròn rung hợp tạo thành tiệm lực lượng mới hai người tiến thêm một bước xoay tròn tạo thành động tĩnh thăng bằng năm phút sau p h ú c trương hoa sắc mặt biến đổi vùng máu tươi lớn xỉ ra máu tươi này rơi xuống đất lập tức có oán khí bay lên bi thương kêu không dứt, lại có chết kiếm ý tản ra l ạ n h như băng tĩnh mịt vai còn có linh tính dọn máu ngưng tụ thành cầu khởi nhảy đánh r u n g hai cái thất bại trương hoa trong mắt nhưng vẫn là rất bình tĩnh thất bại là thất bại có thể tưởng tượng nhưng là đúng động tinh thăng bằng đích sắc có thể tạo thành vấn đề duy nhất chính là ở chỗ cần muốn thần thức cường đại đi tiến hành nhỏ xíu điều khiển hơi một lười biếng thì sẽ tạo thành khí huyết tan vỡ hoàn khí cắn trả kiếm ý tàn phá nhâm trọng mà đường xa bất quá phương hướng đúng rồi vậy chỉ cần nghĩ biện pháp từng bước một giải quyết vấn đề nhỏ là được chương hoa châm tư bây giờ đầu tiên là tăng cường thần thức thứ hai là giảm thiếu vận chuyển thần thức tiêu hao điểm thứ hai thật ra thì nói phức tạp vậy phức tạp nói dễ dàng vậy dễ dàng c o i đời này chuyện nói trắng ra ở phức tạp cũng có thể dùng quen thuộc có thể sinh đúng dịp để giải quyết chỉ cần thói quen vậy cũng rất dễ dàng ổn định lại lực phong vân là tự phát tương sinh vận chuyển bây giờ oán khí và chết kiếm ý còn có linh lực khí huyết nhưng được ta cưỡng ép điều khiển điểm này kém t r ư n g hoa chậm rãi nhắm mắt nằm ở trên giường khôi phục lên tinh thần ngày này mặc dù không có làm nhiều ít chuyện có thể hắn xương cốt thân thể đã quá yếu ớt hơi nhúc nhích cũng cảm giác mệt mỏi thất kiếm minh minh chủ vị cuối cùng rơi vào bạch dĩ long vương tay tin tức này theo tại chỗ tân khách nhóm bạn bè oanh truyền thiên hạ dĩ nhiên càng kính bạo tin tức bạch dĩ long vương có giúp người nhập tông sư bí pháp chỉ cần ba viên linh dược là có thể tối qua cái này lại bị tại chỗ tân khách rất an ý để ép xuống tông sư khó thành không giả có thể linh dược vậy thưa tớt h mọi người giữ bí mật thừa dịp đoạn này thời gian nghĩ một chút biện pháp có lẽ còn có hy vọng góp đủ đến khi toàn cổ võ giới người đều biết khi đó cạnh tranh liền quá kịch liệt người đều có tư tâm đông hải núi Âu linh theo lam hoàng gia lệnh một tiếng rất nhiều đệ tử lập tức mở động lực bất quá bọn họ phần lớn chẳng qua là phổ thông cổ võ giả thậm chí còn có chút liền cổ võ giả cũng không tính chỉ là có chút năng lực đặc thù người bình thường cho nên tin tức làm được có chút chậm hơn nữa vị kia cưới mười em mở h ổ trắng cường giả rõ ràng là người nước ngoài vì vậy ước chừng qua mười ngày cộ ó liên l quan Bạch cổ Hổ và cổ sổ lộ tin tức thu thập thành. mới cuối cùng thu thập hoàn、thành. Cổ s ổ lộ ra đời với bắc hùng quốc vùng địa cực bên bờ tin đồn bị yêu cơ tư ma người với gấu trong động nhặt lấy được ngôi dưỡng lớn lên ba tuổi liền có thể xuống biển giết báo bảy tuổi liền độc lập đánh chết gấu bắc cực con non một cái mười hai tuổi lại là cùng trưởng thành gấu bắc cực tranh phong chiến đấu ba trăm h i ệ p sau đó gắng gượng bức lui đại hùng mười lăm tuổi trúng tuyển bắc hùng quốc bộ đội đặc trùng hai mươi lăm tuổi là được là thế giới nổi tiếng binh vương đặc trùng cũng bị thần bí nhất tộc nhìn chúng năm mươi lăm tuổi ngang trời xuất thế thành là tông sư ngồi xuống còn có thần thú bạch hổ hôn nhân không biết con cái không biết cư trú điểm không biết thông thiên đều là truyền thuyết cặn kẽ điểm liền cái gì cũng không biết trương hoa tức giận đem tài liệu vung trên đất đám người này chính là như vậy làm việc liền thứ tài liệu này cũng dám trình lên đây là muốn tức chết hắn sau đó t h ử a kế hắn thế lực sao Chủ thượng lam tỉ tỉ đã tận lực an lăng dùng c h â n an nghe lời này thật giống như vẫn là ở là lam hoàng nói tốt có thể thật ra thì nữ nhân gian lục đục với nhau cũng không thể chỉ xem trên mặt nổi ý nghĩa lời này ẩn bên trong hàm nghĩa chính là lam hoàng năng lực không được coi như hết toàn lực cũng là không làm xong chuyện đã như vậy vậy thì nên đổi một người đi làm người muốn đi thử một chút trương hoa có thể sống bốn trăm tuổi người làm sao có thể nhìn không thấu an lăng dùng tâm tư như chủ thượng nguyện ý cho lăng cho cơ hội lăng cho nhất định sẽ không làm chủ thượng thất vọng an lăng rung vội vàng quỳ xuống được cơ hội ta cho ngươi mười ngày mười ngày sau đó ta muốn nhìn thấy cổ sổ lộ cặn kẽ tình báo tối thiểu ngươi được biết rõ hắn nha ở đâu ngươi ở đâu nếu như liền điểm này ngươi cũng không biết rõ mà nói ngươi cũng có thể không cần trở về trương hoa lạnh lùng nói c h ậ t từ trong ngực móc ra một quả kim ấn ném cho an lăng dùng đi xuống đi bắt chặt thời gian đừng để cho ta thất vọng ủ m chủ thượng an lăng dung nhận được kim ấn đầy mắt đều là không che giấu được hưng phấn vàng này ấn là thất kiếm minh minh chủ tín vật đồng thời cũng là điều động trương hoa dưới quyền thế lực trí cao tín vật có nó lam hoàng vậy b ê u tử cũng không khỏi không ngoan ngoãn nghe lệnh lam hoàng chờ đi lúc này ta nhất định sẽ làm cho người đẹp mắt an lăng dung lập tức phi thoan liền đi xuống tìm một không người xó a xỉnh liên lạc dạy thiên tàm dạy bộ hạ cũ hỏi dò tin tức cái gì ngũ độc giáo đám người kia cũng đặc biệt ngoài nghề tin tức lúc nào nhất cho bị đánh lộ ra tới đương nhiên là ở không có phòng bị thời điểm vậy lúc nào thì nhất không phòng bị đâu chương ba trăm bảy mươi b ố đạo pháp giống như là ở trên giường hoặc là nói cách khác là đại chiến vật lộn sau đó toàn bộ đầu góc trống g i ố n g nghĩ đến gì nói gì vấn gì nói gì an lăng dùng sau khi đi à một tiếng thở dài vang lên vương lục giáp xuất hiện ở ngoài cửa an lăng dung và hắn chỗ coi như hòa khí hôm nay gặp an lăng dung như vậy đắm chìm quyền thế đắm chìm và lam hoàng tranh đấu hắn không khỏi thương tiếc từ lên cấp tông sư sau đó có thể nói chân chính bước lên truy tìm con đường võ đạo tông sư dưới chẳng qua là võ tông sư trên thì bắt đầu dần dần tiếp xúc không thể đoán đạo nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên thiên địa này tự nhiên c h i đạo thật là có đại cơ duyên đại huyền áo chỉ được người làm bỏ ra cả đời tâm lực thế gian quyền thế bất quá xem như mây khói tạm thời được mất vậy coi là không được gì làm là v õ giả truy tìm võ đạo tiến bộ mới là bổn phận à. chủ thượng cũng hứa hẹn liền a n lang dung năm năm sau lên cấp tông sư cơ hội tên nầy cũng không tiện tốt quý trọng thời gian ngưng luyện khí huyết gia tăng lên cấp cơ hội cái này không bởi vì nhỏ mất lớn sao vương lão gần đây ngược lại là tâm thiện liền rất nhiều ạ trương hoa khẽ mỉm cười sắc mặt ôn hòa tông sư mà đến lượt có tông sư nên được đái ngộ tuy nói bất quá một chút cơ đ ỉ n h cấp nhưng mà nhập ra tùy tục nhập ra tùy tục mình bây giờ vậy còn cần những thủ hạ này giúp làm việc trên mặt thật nhiều tôn kính nhiều khách sáo đôi câu vậy không có gì chủ thượng nói đùa lục giáp chỉ bất quá có chút cảm khái thôi vương lục giáp k h o á t k h o á t tay cũng không dám cầm lớn bất quá dù vậy giờ phút này y khuyết tung bay vậy tự có một phen phong độ cảnh con người mất sao trương hoa khỏe miệng vì tiểu vương lục giáp sắc mặt cứng đở hồi lâu mới gật đầu một cái quả t h ậ ân cái này có người cũng không phải là người khác chính là ngũ độc giáo bách túc sử la lập bách túc sử la lập do dáng vóc to con d í t làm là bạn sinh linh thú đủ để cùng luyện thể đại sư tranh p h o n g ở núi ô linh lên căn bản không đem cấp đại sư trở xuống tồn tại để trong mắt vương lục giáp trước tuy nói là nhóm đầu tiên đi theo trương hoa cụ già khá vậy bị răng lưới lập khinh thị các loại vênh váo nghênh ngang xem thường sáu mươi tuổi lão đầu tử liền đại sư đều không coi là đ ờ i này còn có cái gì trông cậy vào từ từ thì sẽ thói quen trương hoa vừa nói cũng có chút mất hết hứng thú dông không cùng g i á n cư từ xưa như vậy cao sử bất thắng hàn chỉ có đồng đẳng cấp tồn tại mới có thể làm bạn mới có thể coi là tri kỷ chắc hẳn năm đó thánh chủ đi xa hải ngoại không cùng bốn đại thánh cảnh tử đấu rốt cuộc cũng có mấy phần nguyên nhân này đi dẫu sao ban đầu bọn họ cũng là cùng nhau chống lại dị tộc thần linh chiến hữu chẳng qua là sau đó cái mông quyết định đầu không thể không vì người phía dưới ý kiến và thánh chủ bất hòa có lẽ vậy vương lục giáp than thở một tiếng chất khôi phục lại bình tĩnh hắn tu chính là thái cực thần công những năm này dưỡng khí công phu cũng không nguồn phí đừng có lẽ là nhất định sẽ hắc mang c h ư ớ c mắt tử sam long vương ngao ảnh xuất hiện ở bên trong phòng hắn ánh mắt có chút mờ mịt hư hảo năm đó lao phu cũng là như vậy ở lư sơn buộc bố trí bế quan mười năm lên cấp tông sư sau đó liền không kịp đợi trở lại đội ngũ tìm năm đó lao huynh đệ vốn lấy làm tướng gặp sau đó là rượu là thịt là tiếng cười nói đáng tiếc lao phu nhưng là suy nghĩ nhiều vốn là có thể là có thể bởi vì là lao phu lên cấp tông sư bọn họ không tự chủ được câu có lên nói chuyện vậy không tốt như vậy nghe tưởng cái vô tình hay cố ý đ ị n h đoạn. bây giờ suy nghĩ một chút nếu như năm đó lựa chọn huyết chiến tới cùng mà không phải là bế quan có lẽ ngao ảnh lại là thở dài long vương cái này có thể không có gì có lẽ đã qua không thể truy đuổi nói sau lên cấp tông sư sau đó ngươi không cũng nhìn thấy mới tinh trời đất sao có được tất có mất này t r ờ i đất t r í lý vậy trương hoa khoát khoát tay ngược lại là mở được tương đối mở chủ thượng đây chính là n g ư ờ i không hiểu ngao ảnh phản bác chẳng lẽ chủ thượng lên cấp sau đó liền không cảm giác hời hợt sao trước khi bạn từng cái cách xa không có biện pháp ở uống rượu với nhau nói chuyện phiếm đả thí thậm chí cùng đi mát xa trương hoa im lặng không nói cái này tự nhiên là có sau khi sống lại ban đầu hắn vẫn rất cao hứng cảm giác được mình có thể lại tới qua một lần nhất định phải qua được so kiếp trước xuất sắc nắm chặt những cái kia mất đi hữu nghị kết quả nhưng phát hiện căn bản dung không vào được bạn cũ vòng trong lớp bạn học cùng lớp không nói dù là hoa hờ ánh bây giờ vậy chỉ là một cái tên thôi quen lúc nhỏ vương h i ể u phong theo lý cùng nhau lớn lên à vốn định cho một cái cơ hội kết quả nhưng cũng phát hiện không phải tất cả bùn cũng có thể lên tường quay đầu cái này nửa năm trải qua chứ phụ mẫu đối với những người khác tựa hồ cũng đã ở càng lúc càng xa trung quy không phải người trung đường à nói thật thậm chí phụ mẫu bây giờ cũng chỉ là một chấp n i ệ m thôi muốn cùng bọn họ nói chuyện phiếm tâm sự là không thể nào cả đời cũng không thể vậy bởi vì là phát hiện điểm này cho nên ngày thường mới hết sức cố gắng giảm thiếu cổ võ giới đối với cha mẹ ảnh hưởng hy vọng bọn họ có thể bình an bình thường qua một đời người là được những thứ khác vậy chưa từng nghĩ đi cương cầu thật ra thì cũng không cần như thế thương cảm tối thiểu bây giờ chúng ta ba cái còn có thể cùng nhau tán gẫu một chút đàm luận một chút không phải sao vương lục giáp sững sốt cười một tiếng tương lai như thế nào không sao khẩn yếu nhất là bây giờ vui vẻ đích xác đúng là là lao phu trước tương cũng người chết qua một lần nhìn còn không có vương lao đệ mở cái này vừa chết thật là chết vô ích làm là người chết có thể gìn giữ thần chí có thể xem xem cái này tổ quốc sân thủy đến lượt thỏa mãn càng nhiều hơn đó là xa cầu ngao ảnh vậy vui vẻ cười to đứng lên ha ha ha t r ư ơ n g hoa cũng cười cười lớn chẳng qua là cái này cười sau lưng nhưng là có loại không nói ra được t ị c h mịch hai đời l à người đáy lòng cô quặn cùng ai tố bạn ở giữa nếu không có thể hoàn toàn thổ lộ tâm tình bằng hữu này coi như bạn sao chơi được lòng lòng ngươi hiếm ác có một số việc định trước chỉ có thể một người l ư n g đeo yên lặng đi tới trước đỉnh núi ô linh gà trống màu tím lạc lạc bay tới bay lui dưới cây huệ vương lục giáp và ngao ảnh không co ở đây nhưng là đổi hai cái mảnh khảnh bóng người chính là cung ngọc phù và cao hoan hai nữ tràn đầy tâm sự không tự chủ đi lên đỉnh núi nhìn xa phong cảnh đi lần này nhưng là vô tình gặp được nhìn nhau cười một tiếng chậm lại yên lặng xoay người mỗi người dựa lưng vào thân cây một cái mặt bắc một cái hướng nam ngồi xem thế gian phong vân biến ảo cái này hai ngày thành phố đông hải thai vạ đã bị cưỡng ép c h â n áp xuống đang khai triển oanh oanh liệt liệt thành kiến n g ư ờ i đang suy nghĩ người sao yên lặng hồi lâu cung ngọc phù dẫn đầu mở miệng trước cuối cùng là không chống cự nổi ra t ổ cáp lực phải đi trước khi chia tay có thể gặp phải người xa lạ trò chuyện vậy coi là có duyên phận n g ư ờ i cũng đang suy nghĩ chứ cao hoan ôm hai đầu gối hỏi ngược lại chương ba trăm bảy mươi năm tiến hóa chỉ có trải qua mới có thể đ o á n được n g ư ờ i đang suy nghĩ trương hoa chứ cung ngọc phù tiếng nói thức là nghi vấn có thể r ộ n g nhưng vô cùng là khẳng định núi ô linh lui tới trai gái cũng không phải số ít có thể những người này nhiều đi nữa cũng chỉ là mặt đất bụi bẩm căn bản không biện pháp và trương hoa một tua này trên trời trăng sáng tranh nhau ân dĩ nhiên đám này bụi bẩm cũng không dám tranh và chủ thượng tranh người phụ nữ không sợ chết sao dù là trương hoa không thèm để ý l a n hoàng cũng không khả năng ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh chẳng lẽ ngươi không phải cao hoan l ệ n h lùng hỏi ngược lại đối với cung ngọc phù cô gái này nàng cũng không có tận lực đi tìm hiểu nhưng ở lâu như vậy có một số việc tự nhiên làm theo thì biết cô gái này và trương hoa vậy coi là không đánh nhau thì không quen biết thậm chí có thể nói là duyên phận cho phép nếu là đối phương nắm chặt cơ hội có lẽ sớm không nàng chuyện gì đáng tiếc thế sự vô thường lập tức thì không phải cung ngọc phù buồn bã cười một tiếng làm sao đã xảy ra chuyện gì sao cao hoan cuối cùng là mềm tính tình cuối cùng vẫn là không chịu được quan tâm hỏi tuy nói hai người là cạnh tranh quan hệ có thể người phụ nữ cần gì phải làm khó người phụ nữ ân chủ yếu là trương hoa tên kia quá cao càng ngày càng cao có chút cao không thể leo tới đổi lại trước kia cao hoan cũng sẽ không cảm giác được mình không xứng với ai cho dù là chủ tịch tỉnh thị trường cũng bất quá là vì nhân dân phục vụ thôi cũng bất quá là một cái lô mùi hai cái mắt thôi không có gì không dạy nổi mọi người cũng biết sanh lão bệnh tử cũng không ai so với ai khác cao quý dưới luật pháp mọi người bình đẳng nhưng bây giờ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy trương hoa lắc mình một cái lại thành thất kiếm minh minh chủ cái này thật thả cổ đại vậy thì là chân tránh bá chủ một phương cho dù là hiện đại cũng là nắm giữ vô số người đại quyền sanh sát ta phải đi cung ngọc phù nhìn về phía phương xa trong thanh âm mang chút lưu luyến trốn ra ngoài chim cuối cùng là bay không xa cái này tự do trời đất có lẽ cứ như vậy đi cao hoan có chút không rõ ràng ngươi không hiểu ạ cung ngọc phù than thở một tiếng vậy không có hứng thú và cao hoan cái này một người bình thường giải thích thế gia đệ tử không biết làm sao được rồi chẳng qua chính là thế gia đệ tử trách nhiệm vậy một bộ ặc cao hoan hử lạnh một tiếng nàng là gia đình bình thường không giả có thể cũng không có nghĩa là nàng thật cái gì cũng không hiểu tối thiểu cung đấu tiểu thuyết vẫn là thấy qua cung ngọc phù cái này thuần túy chính là tự làm tự chịu có lòng chống lại có lòng theo đuổi tự do có thể hết thạy vậy chẳng qua là có lòng thôi cho tới bây giờ chưa từng chân chính bước ra chống lại bước chân thái tổ nói rất hay cây súng bên trong r a tranh quyền hoặc là ngươi cây súng cứng rắn hoặc là ngươi tìm được dựa vào cây súng cứng rắn ơ tối nay núi này đỉnh đổ lúc thật náo nhiệt à bên kia thiếu chân kéo mạnh á văn cũng lên tới các người làm sao cũng tới cao h o a n ngớp đầu lên mắt nhìn xuống hai nữ ở trường học nàng nhưng mà nữ thần cấp nhân vật bàn về vóc người bàn về tướng mạo cũng c h ỉ ít chín điểm làm sao chẳng lẽ cái này bị ngươi thầu ngươi tới chúng ta sẽ tới không được mạnh á văn túi l ầ u xuống ngập ngừng không dám đáp lại tiếu chân nhưng là một ngần đầu không cam chịu yếu thế trả lời ngược lại không phải là tới không được chỉ bất quá thiên đã trễ thế này một ít lớn tuổi hơn bà cụ nếu không phải ngủ ngủ thẩm mỹ phỏng đoán ngày thứ hai coi như không mặt mũi gặp người cao hoan l ệ n h lùng trả lời người thiếu chân khí được không ngừng cắn răng người phụ nữ sợ nhất người khác nói mình lão nhất là lớn tuổi hơn người phụ nữ thiếu chân và mạnh á văn tuy nói còn trẻ nhưng đối với so cao hoan cái này ở giáo học sinh đích sắc là lớn hơn vài tuổi trong chốc lát lại cũng là không tìm được phản bác chị chân nếu không chúng ta hay là đi thôi mạnh á văn không muốn nhiều chuyện tính tình của nàng vốn là ôn nhuyễn đi đi kia ngày hôm nay núi này điên láo nương lên định thiếu chân cả giận nói rất nhanh bốn nữ tể tụ dưới cây huệ dựa lưng vào thân cây một cái mặt đồng một cái mặt tây một cái mặt bắc một cái mặt nam ân nếu để cho cái này cây huệ một đao nói không được thì vừa vặn ở phía trên đánh mặt trượt dĩ nhiên thế cục bây giờ cũng không so chơi mặt trượt lục đục với nhau thiếu nhiều ít núi ô linh phân phân nhỗ n h u xa ở tung sơn trương hoa là không biết cho dù biết cũng không biết yên tâm lên đối với người phụ nữ hắn thật xem rất lạnh nhạn hết thể tùy duyên liền tốt đảo mắt lại là năm ngày trôi qua an lăng dung bên kia còn không tin tức bất quá tung sơn dưới núi nhưng lại không ít người lên núi viếng thăm trương hoa ví dụ như hồng hóa hội trần gia la hội chủ những người này tông sư cấp trở xuống dĩ nhiên là không tư cách để cho trương hoa tự mình tiếp đãi còn chưa đi bao xa liền bị nhiệt tình an lăng dung ngăn lại một phen nói nhỏ sau đó không ít người tại chỗ liền bày tỏ gia nhập trương hoa dưới quyền là vác ma cống hiến một phần lực lượng cái này an lăng dung thủ đoạn vẫn phải có chẳng qua là cô gái này nhưng là có chút sách không rõ ả ở nơi này võ học lực lượng đủ để hoành đệ toàn cầu thế giới thủ đoạn quyền biến đều là kém cỏi duy chỉ có tự thân vượt qua hết thể lực lượng mới là lực lượng chủ yếu bất quá vậy theo nàng đi đi nàng tình nguyện liền tốt t r ư ơ n g hoa lắc đầu một cái lại bắt đầu suy nghĩ biến hóa trong cơ thể xoay tròn tạo thành động tính thăng bằng coi là thật có chút phiền thoái nhiều ngày như vậy một lần lâu nhất cũng chỉ duy Trương ì phút. hộp phút tan máu. Bất quá tin tức tốt trong, t Sau máu. quá đó liền là, cái này 3 phút bên dã r hoa võ lực m i ễ ngồi c ư ỡ n coi phục, có chết khôi bởi kiếm là là hơn nữa vì t ý n t ạ công kích thậm chí、so、với trước đó còn phúc mạnh hơn nói Trương ngồi khó thậm Thị phi hỏa thật rất khó nói à. Trương Hoa rất điểm. so với đó xếp bằng tiện tay nhai một viên ngâm thân thể đan bồi bổ dinh dưỡng ở hắn bên người thanh hồng g i ú p móng nuốt nằm ở trên chăn lớn bụng một hơi một tí trương hoa thắng tỉ tí một viên cuối cùng linh dược tả hàn phong vậy đại khí đưa cho trương hoa làm q u ả tạo ba viên linh dược thả hộp ấm trương hoa bận bịu i chữa thương không chừa một mông thần thuốc này nhưng là bị thanh hồng ăn hết sau đó liền chống đỡ thành bây giờ cái này nửa chết nửa sống mơ màng buồn ngủ hình dáng đây cũng chính là thanh hồng là dao thân thể trời xanh t r ắ n g kiện đổi một những người khác cho dù là tả hàn phong một lần ăn ba viên vậy khẳng định trực tiếp bị cường đại dược tính chống đỡ chết sẽ không có cái kết quả thứ hai bất quá như thanh hồng có thể chịu đựng qua cái này ba tỉnh nói không chừng liền là chân t r a n h thanh thú nói đến thanh thú hai chữ trương hoa không khỏi được khỏe miệng v i tiểu trái đất cái này địa phương rất cả ngưng thể kỳ yêu thú liền bị gọi là thanh thú thật là t r ợ thiên hạ lớn kê thả tu chân giới là sẽ bị người cười ngạo thanh hồng huyết mạch mặc dù tiến hóa một đám có thể máu rồng vẫn là quá mức màu manh thả trên trái đất tự nhiên sinh trường nói ngàn năm sau đoán chừng mới có vọng thành là rèn hồn ân đến lúc đó là có thể hồn lịa khỏi xác cũng không biết thanh hồng đây rốt cuộc là coi là công vẫn là coi là mẹ hoặc giả thư hùng đồng thể trương hoa bỗng nhiên nghĩ tới đây rất ý tứ vấn đề hai đầu rắn lên cấp biến thành một nửa xanh lơ một nửa đỏ g a o long đây là gì giới tính người bình thường thật không thể nói dù là lam hoàng cái này hầu hạ liền thanh hồng mấy chục năm giáo chủ cũng ấp úng không trả lời được n h a hầu hạ lúc này nàng có thể không có can đảm đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này nói sau có ý nghĩa sao chẳng lẽ còn có thể tìm ngoài ra một cái tới cho nó phối giống chương ba trăm bảy mươi sáu gấu nước nga là trái đất chiếm diện tích lớn nhất quốc gia có chừng một n g h n bảy trăm nhiều cây số v ô n g cơ hồ là hoa hạ gấp đôi bất quá dân số nhưng xa không bằng hoa hạ một cái là lịch sử nguyên nhân còn một cái chính là bởi vì bọn họ là chiến đấu dân tộc thợ phượng thích người sinh tồn vậy mươi tuổi lớn đứa trẻ cũng biết bị ném núi sâu có gấu hoang núi sâu độc lập bảy ngày có thể còn sống mới có tư cách tiếp tục sinh tồn nói thật dưới hoàn cảnh này còn có thể duy trì hơn một trăm triệu dân số đã không dễ dàng cũng chính vì vậy phong tục nga được gọi là bắc hùng quốc thậm chí bắc hùng quốc danh tiếng vượt qua sang nga lâu ngày chính bọn họ vậy thói quen thậm chí liền chính bọn họ chọn lựa tổng thống cũng là cờ gờ bờ người luôn luôn liền chui vào núi sâu dùng quả đấm bức bách mẫu gấu ngựa làm t h ú cưỡi dĩ nhiên nếu bàn về sức chiến đấu bác hùng quốc công nhận đầu tiên là cờ gờ bờ quân đội phiên dịch thành trung văn lại tên cưới gấu người đàn ông cờ gờ bờ mỗi một cái đều là từ trăm ngàn trong chiến sĩ chọn lựa tinh anh hơn nữa còn muốn có thể đi sâu vào núi sâu một chọn một dùng quả đấm đánh bại trưởng thành gấu hoang mới khá chính thức trúng tuyển coi là thật chiến lược phi phạm ân hàng năm bởi vì làm cho này tuyển chọn chết tại gấu miệng cũng không biết nhiều ít dân số thiếu không phải không đạo lý khi còn bé chém một đám lớn lên lại chém một đám cô số l ô là cờ gờ bờ đệ nhất cường giả mười em mở bạch hổ là thu c ư ớ i ngang dọc nga trăm ngàn dặm bình thường thời khắc hắn đều là c ư ớ i bạch hổ khắp nơi du lịch cảm ngộ trời đất duy chỉ có hàng năm cờ gờ bờ c h i ề u tân mới có thể lộ mặt xem xem trẻ tuổi đồng lứa có hay không đáng đào tạo hạt giống nhọ phường ở vào lệnh vô cùng d a n h giới rừng rậm là bác hùng quốc phổ thông trấn nhỏ từ mười năm trước bị cờ gờ bờ chưng dụng làm tuyển chọn đất hàng năm tháng tám tổng có vô số bắc hùng quốc con dân từ bốn phương tám hướng chạy tới xem xem tuyển chọn là tim mình nghi chiến sĩ lớn tiếng hoan hô kêu gào dĩ nhiên theo khách du lịch phát triển rất nhiều lòng g i ấ u nhiệt huyết ngoại quốc bạn bè cũng là không xa vạn dặm t ề tụ nơi đây xem một chàng chân chính nam nhân gian quyết chiến trương huynh đệ ta cùng ngươi nói chỗ này lao ca có thể chín khắp nơi đều rõ ràng ngươi nếu muốn tìm gái tây cứ việc cùng lao ca mở miệng bao ngươi hài lòng vóc người dung mạo người người t ầ n g trên còn có thể đi theo học đôi câu ngoại ngữ vượt qua tính toán chu thanh vỗ ngực ôm đồm nhiều việc nói hắn hơn ba mươi tuổi vóc người trung đẳng vành mắt biến thành màu đen vừa thấy chính là chơi bời quá độ ở hoa hạ được tổ tông lừa gạt bóng mát có chút tài sản ân ở kinh thành có chừng hai mươi căn hộ dáng vẻ đều là phá bỏ và rời đi chia tay bên ngoài mang tháng bảy năm tám không triệu tiền mặt đi ở chính hắn xem ra thật ra thì cũng không coi là quá có tiền một năm tiền mướn phòng cũng mới bốn năm triệu quả thật không tính là quá có tiền mệt mỏi trương hoa lắc đầu một cái đi vào gần đây cửa hàng mặt tiền đây là một hiệu ăn người hoa mở hoa hạ thức ăn gần đây nhưng mà thịnh hành thế giới chinh phục không thiếu quốc gia nga lấy đói làm tên tự nhiên biết bọn họ là nhóm cái gì mặt hàng tham ăn hàng trai gái đều giống nhau không quản được miệng mình ba mươi tuổi sau đó không nói chính xác là hai mươi lăm tuổi sau đó rèn luyện không theo kịp thân thể liền nhanh chóng ngập ra cùng trung niên bà già như nhau dĩ nhiên bọn họ trẻ tuổi em gái còn là khá vô cùng eo có sức lực hai chân tu thành ly tre trở vậy rõ ràng so trong nước đại học năm thứ ba số ai trương huynh đệ đừng lạnh như vậy lạnh nhặt mà đi ra khỏi nhà nhiều bạn nhiều đường à chu thanh kêu lên một tiếng nhưng là đuổi theo chẳng biết tại sao hắn vừa gặp trương hoa cũng cảm giác hợp ý ân đừng nghĩ nghiêng điều không phải muốn lên cái loại đó là nói như thế nào đây loại cảm giác đó đặc biệt thân thiết và gặp người thân vậy liền muốn đi thân cận một phen kêu một bàn thức ăn trương hoa cầm đ ũ a lên tự nhiên ăn lâu như vậy qua thương thế bên trong cơ thể cuối cùng áp chế một số thường ngày ăn uống còn là không thành vấn đề tới trương huynh đệ uống một ly ta cùng ngươi nói cái này bác hùng quốc thức ăn mặc dù không thế nào có thể rượu đó là thật không tệ chu thanh tựa như quen ngồi xuống gọi ông chủ đưa lên dỉ mì mát tin hơn bốn trăm một chai không mắc trong lúc nói chuyện ông chủ lại cầm hai cái một lượng ly lớn http nếm thử một chút rượu này là cái này chu thanh cũng không đợi trương hoa đáp lại liền mình vào tay giúp ngược lại tốt tràn đẩy một ly cái này người bất kỳ quan hệ thật ra thì rất dễ dàng kéo gần một bữa cơm một chai rượu công phu là đủ rồi uống rượu ăn cơm chuyện nhà kéo một cái liền là bạn tới trương huynh đệ mời chu thanh cầm lên ly rượu của mình đối với trương hoa hơi tỏ ý trương hoa nhưng là không động làm vẫn là ở ă n rượu trương huynh đệ ngươi cái này thật quả à. chu thanh không khỏi có chút tức giận hắn tự nhận vậy có chút gia tài coi là có điểm thân phận địa vị người dọc theo đường đi cũng là ân cần chu toàn cũng không có chỗ nào không thích đáng rượu không trương hoa tiếp tục gắp thức ăn nhàn nhạt trả lời nga rất nhiều động vật hoang dã đều có thể bị mua bán không giống hoa hạ cơ bản hoang dại đều là bị bảo vệ ân cái này được trách quảng đông đám người kia thịt rừng đều bị bọn họ ăn lâm uy không có chu thanh không dám tin trận t o m ắ t làm sao biết rượu này mình có thể mới vừa ngã ngươi không cho mặt mũi không muốn uống vậy đặc biệt tìm một chẳng phải giả lý do được không nghĩ như vậy chu thanh vẫn là thò đầu vừa thấy t r ư ơ n g hoa ly rượu trước mặt quả nhiên là trống rỗng một chút rượu lưu lại cũng không có cái này chu thanh khỏe miệng rút ra rút ra mơ hồ nháy nháy mắt tí h ắ n thật không thể hiểu mới vừa rõ ràng gục rượu ả bây giờ làm sao sẽ không có đâu coi như trương hoa động tắc mau một hớp im lìm cũng không khả năng một chút còn sót lại rượu tí cũng không có à. qua một lúc lâu chu thanh cuối cùng lấy lại tinh thần cười gượng hai tiếng đó là ta hiểu lầm trương huynh đệ lao ca trước tự phạt ba ly vừa nói chu thanh cũng không chỉ hoãn một hớp đem rượu trong ly uống lại tiếp liền rót đầy ba ly rượu lâu năm xuống bụng cả người mặt đỏ dần ạc hắn ánh mắt có chút mê ly run lẩy bẩy chỉ trương hoa trương huynh đệ lao ca ta là thật muốn kết giao ngươi người bạn này thật không có ý tứ gì khác cũng không toan tính ngươi gì nhà xe tiền giấy ca đều có tiếng nói vừa dứt hắn ở khố khẩu túi móc sờ một hồi đánh ra một chùm chìa khoa xe ngươi xem xem cái này mẹ xe đét len rộ vờ hót trở ca là thật có không lắc lư ngươi say ăn chút thức ăn đi trương hoa nhìn c h ầ m c h ầ m chu thanh nhìn một hồi lắc đầu thở dài đây coi là chuyện gì ạ tu thành tông sư tinh khí thần hợp nhất cả người sẽ tản mát ra biệt dạng khí chất giống như vậy hắc đom đóm ban đêm là không che giấu được bất quá hiện đại người phần lớn lợi dụng mở mắt lại có mấy người còn có thể có tâm tư đi thưởng thức trong đêm tối đom đóm đâu cho dù có vậy chưa đến nỗi vì một cái đom đóm đần độn đi theo phía sau đi một đại đoạn đường cho nên đây chính là duyên phận sao hơn nữa lại là một phá bỏ và rời đi hộ nghĩ tới đây Trương Hoa chương ó c ú t mất hết h thú ba c trăm bảy mươi bảy công phu ẩm đây là ở ngoài r a trên bàn ăn cơm bác hùng người bỗng nhiên chợt vô bàn một cái hắn thân cao hai m khắp người mùi rượu ở trần lộ ra phủ đầy vết sẹo bền chắc bắp thịt đôi mắt đỏ mắt dùng h i ế t chân trung văn hướng về phía chu thanh la ầm lên hoa hạ hầu tử an tĩnh một chút người nhà nói ai chu thanh cũng là uống rượu hơn nữa cấp trên tự nhiên không kinh sợ giận đoán hận chi nói ngươi trách sao bác hùng hán tử g ầ m thét ân cái này trung văn đoán chừng là đổi u đông bắc vậy dắt đặt học ngươi nói thêm câu nữa thử một chút chu thanh giận đoán hận chi tình huống bình thường như ở hoa hạ thế cục này đến lượt cãi vả ngươi một câu ta một câu ai thanh âm nhỏ ai thua đ á ngày tiếc, đây l đang Bắc Hùng Quốc. đối được Hùng phương cũng là Bắc Hùng người, được Bắc Hùng tinh Bắc Bắc Bắc Quốc, sâu là t ú Có t hôm ể nhúc ních tay liền đừng này Hùng hán bàn đứng lên, đi về phía Chu thanh. Ai, buồn sỏi Ivan, ngũi, tiên sinh này hắn uống say, uống phía chú cho h Cái Bắc Quốc cái, cái tay tất tất. tử một ta mặt Ai, say, say. đẩy Ngày đi sỏi về Rào rào rào rào. vị nay cơm của ngươi thức ăn coi là ta mời chủ tiệm là một người hoa thấy vậy vội vàng đi ra giảng hòa hắn nhưng mà biết b u ồ n sỏi ivan lợi hại năm đó b u ồ n sầu ivan nhưng mà đã tham gia cờ gờ bờ sàng lọc chỉ bất quá cuối cùng cùng với đại hùng giữa t h thí kỳ xoa một chiêu ân thậm chí không thể nói kém một chiêu chỉ có thể nói vận khí không tốt hắn và đại hùng lưỡng bại câu thương một người một gấu cũng ngã xuống không bỏ dậy nổi bởi vì trước quy củ là muốn đánh bại đại hùng mới có thể trúng tuyển cho nên tên này thật bất hạnh không được tuyển vì vậy b u ồ n sầu ivan nóng nảy là phá lệ t h u bạo hơn nữa mấy ngày nay tới gần sàng lọc bầu không khí náo nhiệt rất dễ dàng để cho hắn hồi tưởng lại không được chọn chuyện cũ cái này thì càng không thể chọc một chọc liền nổ tới à ai sợ ngươi sợ ra ra ngươi không phải dễ chê ơ chu thanh say vẫn không tỉnh táo kêu to chủ tiệm sắc mặt biến đổi vừa tiếp tục ngăn lại b u ồ n sỏi ivan một lần đối với trương hoa kêu lên vị tiên sinh kia ngài hỗ trợ khuyên ngươi một chút đồng bạn ai dù sao cũng đừng gây chuyện b u ồ n sỏi ivan một đấm đi xuống nhưng là phải chết người không có sao ngươi không cần phải để ý đến trương hoa d ừ n g d ừ n g tiếp tục ăn thức ăn ai u này thiên sinh ngươi làm sao có thể như vậy chủ tiệm là thật nóng n ả y nếu để cho b u ồ n s i i van ở hắn trong tiệm đem người đánh chết làm ăn này vẫn làm thế đó đi xuống gặp trương hoa chuyện không đóng mấy treo thật cao chủ tiệm không biết làm sao chỉ được c ắ n rằng liều mạng muốn đem b u ồ n s i i van ngăn lại đáng tiếc lý tưởng rất tốt đẹp thực tế rất tàn khốc chỉ một hồi hắn liền bị b u ồ n s i i van đẩy ra một liền lui về phía sau m ư ờ bước đặt ngông trùng trùng té ngã trên đất ken két cách được thật xa trương hoa cũng có thể nghe gặp tiếng sướng nức ai tay chân già yếu liền đừng cậy mạnh bản thân có nhiều ít thực lực trong lòng không có một chút ép đếm sao hầu tử đi chết bồn u sầu i van sãi bước sao rơi đi tới chu thanh trước mặt một đấm mang h i ể n hách tiếng gió nện xuống chu thanh ở bồn u sầu i van đi tới đã khôi phục một tia thần trí thấy cái màn này đầu góc một mảnh hồ rán hoàn toàn không phản ứng kịp muốn thảm chủ tiệm thống khổ nhắm mắt một quyền này đi xuống không nghi ngờ chút nào n á o hoa đô sẽ bị đập ra tới uống rượu say người có thể không có gì nương tay giải thích vậy tuyệt vách đã là nghĩ thế nào tới liền làm sao tới t r u n g quanh khách hàng cũng là đồng loạt kêu lên thảm kịch sắp phát sinh phiền thoái trương hoa thở dài đem đũa tìm t ỏ i dẫu sao quen biết một chàng hơn nữa chu thanh uống rượu say cũng cùng hắn có như vậy một k i a quan hệ chân thực không tốt thấy chết mà không cứu nồi đất lớn quả đấm nghe vào chu thanh trước mặt chậm chạp đập không đi xuống ở quả đấm phía trước đang bày một đôi mảnh khảnh đũa là cái này đũa đem quả đấm ngăn cản hả chu thanh nháy nháy mắt có chút không phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra quả đấm tại sao dừng lại không có sao chủ tiệm cũng là trận to mắt vùng vây nhớ tới thân vì mở cửa hàng này hắn nhưng mà táng ra bại sản hắn dễ dàng sao hắn dịt công phu thật là lợi hại đũa bác hùng quốc khách hàng d ố i rít sợ hai than bồn sầu i van nghe được bọn họ nói mơ hồ h ố c vậy kịp phản ứng nguyên lai、like、là trương hoa cái này con khỉ ốm hư hắn chuyện tốt đi chết say rượu trạng thái bồn sầu i van căn bản không cân nhắc nhiều như vậy quyền trái nâng lên trận đập về phía trương hoa trương hoa vẫn còn là bình t ĩ n h ngồi tựa hồ đang ngẩn người động à động à ngươi đặc biệt sẽ thiết đầu công sao chủ tiệm ở trong lòng cao giọng reo họ ở hắn xem ra trương hoa coi như là công phu cao thủ tốt như vậy không phản kháng bị đập một quyền vậy ổn thỏa không có nửa cái mạng à thậm chí trực tiếp chết đều không phải là không thể nào những người còn lại cũng là rối rít lần nữa hét dầm lên vê anh một quyền rơi xuống trương hoa đến cuối cùng cũng không có nhúc ních làm chẳng qua là duy trì đưa đũa tư thế có thể tưởng tượng ở giữa đầu bể tương rách cũng không xuất hiện ngược lại là b u ồ n s y van đột nhiên bay ngược nổ một tiếng đập nát bảy tám cái bàn cái này cái này không thể nào chủ tiệm trận to mắt thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt thần kỳ dịt công phu à nha một bên bắc hùng quốc còn chúng nhưng trợn hưng phấn nhao nhao muốn thử nhìn về phía trương hoa từ đối với cường già s ù g bái đối với trương hoa trên mình loại này thần kỳ lực lượng bọn họ càng nhiều hơn chính là nóng bỏng mà không phải là sợ hãi hô chu thanh thở dài nhẹ nhõm mồ hôi lạnh trên c h á n hoa hoa lưu người ngay tức thì tỉnh hồn lại nhìn xem trương hoa lại nhìn xem ngã xuống đất b u ồ n sòi ivan mơ hồ nháy mắt mấy cái trương huynh đệ đây là ngươi làm dùng bữa đi muốn lạnh trương hoa tiếp tục ăn thức ăn hồn nhiên không thèm để ý b u ồ n sòi ivan đang bình thường người xem ra hoặc giả là giỏi lắm cừng giả nhưng đối với hắn mà nói chỉ có thể nói một câu hổ xuống đồng bằng cũng không phải loại này con mèo con chó có thể khi dễ huống chi con hổ trong tay h áo còn ẩn giấu một con dao long một cái kế cận lên cấp dao long nếu không phải sợ bức dây đ ộ n g rừng đem cổ xô l ồ dọa chạy hắn căn bản lười được che giấu thân phận à nha chu thanh đáp lời vội vàng ngồi xuống nhai thức ăn lúc ăn cơm ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm chương hoa miệng há mấy lần tựa hồ có lời muốn nói có thể cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nhắm lại những ngày qua quốc nội thế cục hắn vậy là biết cho nên mới vui vẻ chạy đến bắc hùng quốc tới tiêu vầy mặc dù những cái kia phần tử kinh khủng hắn không chính mắt gặp qua có thể trên n e t lại có không thiếu người nhiệt tình sĩ sát ra tấm ảnh thậm chí video nhảy một cái 1 0 m một cước đi xuống xe ô tô bị hất bay thậm chí còn có thân sắc vác viên đạn dĩ nhiên một điều cuối cùng là không thực truy mặc dù có thiệp xuất hiện vậy rất nhanh bị loại bỏ cũng bị cải chính tin đồn ở hoa hạ sau khi dựng nước nhưng mà không có yêu nghiệt vậy không tồn tại mê tín cho nên thân sắc vác viên đạn cái gì tuyệt đối không tồn tại hoa hạ nước rất sâu cất giấu người bình thường không nhìn thấy lực lượng có lẽ vị này trương huynh đệ liền cùng những cái kia phần tử khủng bố như nhau có vượt qua thường nhân lực lượng chu thanh âm thầm suy đoán nếu không phải như vậy căn bản không biện pháp giải thích trước cái màn này hắn l ạ u ố n g nhiều rồi có thể trí nhớ còn ở đây hơn nữa chung quanh khách hàng vậy còn đang lớn tiếng thảo luận linh linh toái toái hắn cũng có thể chắc chắn mình quả thật không hoa mắt mới vừa trương hoa không nhúc ních liền đem b u ồ n sờ ivan đánh bay chương ba trăm bảy mươi tám dương ngựa cái này chiếu phim bên trong đây chính là cao thủ tuyệt thế tiêu p h ô i à cái này bắt đ u ổ i có thể phải nghĩ biện pháp ôm chặt cợt mờ n ở lúc ở trong nước đều nói nước ngoài tốt có thể thật ra thì thật bàn về an toàn nếu không phải bây giờ trong nước cùng đánh giặc tựa như khắp nơi phát sinh khủng bố tập kích nước ngoài kia có thể so với trong nước v ặ n nhất chu thanh lòng vẫn còn sợ hãi sờ một cái ngạch ở giữa mồ hôi lạnh bác hùng quốc không nói chiến đấu dân tộc một lời không hợp liền bắt người biết ở bắc hùng quốc thương phẩm gì bán tốt nhất sao gậy đánh banh bóng c h ả y sân ít đến đáng thương thậm chí có thể chỉ có không tới một trăm cái có thể gậy đánh banh hàng năm cũng có thể bán ra mấy triệu l à lông l i ê n bởi vì là đồ chơi này gợi lên chiếc tới t h u ậ n tay lực lớn hơn nữa không muốn bao cái không cẩn thận liền đem người đánh chết nhiều nhất cũng chính là một trọng thương vẫn còn kịp cấp cứu hàng năm bởi vì là đánh nhau tổn thất gậy đánh banh đều nhiều hơn đạt hơn mười ngàn theo không thiết thực thống kê cơ hồ tất cả bác hùng quốc người đàn ông xe trong cốt sau cũng để đến một cái ba cây gậy đánh banh tùy thời chuẩn bị bắt người lên ăn xong rồi sao trương hoa dừng lại đũa hả chu thanh còn đắm chìm trong mình thế giới nhỏ trong chốc lát không phản ứng kịp qua hồi lâu mới bừng tỉnh tình hồn tốt lắm tốt lắm trả t i ề n đi trương hoa nhàn nhạt nói giọng đặc biệt chuyện đương nhiên một chút cũng không có xấu hổ ra cửa cấp hắn lại không tùy thân mang tiền thói quen nói sau mới vừa có thể cứu liền chu thanh một mạng tiền một bữa cơm làm sao đều là đáng à chu thanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này mặc dù lớn đa số lúc này hắn biết chủ động trả tiền có thể bị người yêu cầu trả tiền cái này thật đúng là lần đầu tiên à vị tiên sinh này chủ tiệm đỡ mỏi eo khó khăn từ dưới đất b ò dậy hướng trương hoa chắp tay một cái nhờ ra tay lần này tiền cơm liền miễn hắn cũng là một có mắt sức lực biết trương hoa là có bản lanh thật sự tiền một bữa cơm có thể giao hảo đây chính là lần tính toán chu thanh nghe vậy không khỏi dừng lại moi tiền động tác quay đầu nhìn về phía trương hoa mặc dù hắn không kém cái này hai tiền có thể chủ tiệm cơm không tính tiền đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện thật tốt cả nhìn cái gì đưa tiền trương hoa nhàn nhạt trả lời một chút nhãn lực sức lực cũng không có cơm này là ai đều có tư cách n mời sao nếu không phải xem ở chu thanh cùng là phá bỏ và rời đi hộ phân thượng hắn căn bản lười được phản ứng thật lấy là hắn không có tiền sao bóp tiền không mang thẻ không mang nhưng điện thoại di động hắn vẫn phải có à nha chu thanh vội vàng đáp ứng đem tiền thanh toán chủ tiệm cơm c u ố n quýt một hồi cuối cùng vậy vẫn là thu ngày hôm nay b u ồ n sở y van say rượu trong tiệm bàn ghế có thể đập liền không thiếu hơn nữa hắn giữ a eo cốt chữa trị cũng là muốn tiền à hơn nữa nếu không thiếu tiền như thế nào mới có thể hồi vốn đâu chủ tiệm cơm sắc mặt sầu khổ suy tính cuối cùng ánh mắt rơi vào trương hoa trên bóng lưng hơi dừng một chút chợt sáng lên trước đó vài ngày có người tới tiếp xúc qua hắn để cho hắn hỗ trợ lưu ý lui tới tân khách nếu như có bất ngờ phát hiện có thể được không rẻ tiền huê hồng trương hoa làm là có thể đánh bay bồn u sỏi ivan cái này có tính hay không bất ngờ khẳng định coi là à cứ làm như thế ông chủ lấy điện thoại di động ra đem mình biết tin tức và đối diện nói một lần dĩ nhiên chỉ có những thứ này khẳng định không được còn được có thu hình mới tính thực đấm có thể cái này thực đấm không trả tiền vậy tuyệt vách đã là không lấy được tay hai người ra hiệu ăn trương huynh thiên sinh bây giờ đi đâu chu thanh rất tự giác làm lên thuộc hạng ư ờ i nói sao trương hoa hỏi ngược lại tông sư khí thế khổng lồ nếu không tận lực cần nút cách được thật xa là có thể cảm ứng được bây giờ cổ số lộ rõ ràng cho thấy không tới bác hùng quốc lớn như vậy chủ động đi tìm nhất định là không đáng tin cậy há miệng chờ s u n g dụng mới là vương đạo khoảng cách chính thức sàng lọc vậy không mấy ngày cái này chu thanh trần chờ một chút thử dò xét nói nếu không đánh hắc quyền địa phương vòng vo một chút quyền kia quyền đến thịt không nặng tổn thương hoặc hôn mê căn bản không xuống đài được thậm chí có lúc còn có sống chết quyết đấu ngoài ra nơi đó coi quyền em gái vậy đặc biệt đừng tốt liêu người người vóc người nổ tung thấy nhiệt huyết chỗ trực tiếp kéo người đi xó a xỉnh vòng vòng xoa xoa đều được giống như phòng vệ sinh địa phương nào lại là đã sớm bị không kềm chế được tình nhân chiếm lĩnh coi là thật có một phong vị khác và trong nước hoàn toàn bất đồng nói đến đây chu thanh cảm giác một c ổ hơi nóng hạ trào quần bất chi bất giác liền xích chặt ân bình thường là quần quá chặt vậy thì đi xem coi quyền thi đấu đi trương hoa nhàn nhạt gật đầu được ngài chờ một chút chu thanh t r ả trà lấy điện thoại di động ra đặt chỗ đưa bột hải đối diện hoang đảo từ quần áo tím long vương ngao ảnh chết trận sau đó bạch đầu hưng ơ vương cần phải cả ngày lông vàng hống vương tạ h ấ n x a n h lơ d ư ợ c hạc vương vì sao lập ta liền ở long vương trước người ngồi xếp bằng trên bờ cắt kết lư u mà ở một mặt là vì kỷ niệm lao đồng nghiệp lưu cái niệm tưởng mặt khác chính là tìm kiếm bước ra cuối cùng nửa bước thời cơ bọn họ lớp ba cũng không nhỏ nhất là cần phải cả ngày đã hơn một trăm mười tuổi trong thời gian ngắn nếu không có thể bước ra cuối cùng nửa bước nói không được cuối cùng liền được bước lên quần áo tím long vương lối cũ thành thánh dậy chạy đến g ọ t máu cuối cùng chảy máu chết bọn họ không sợ coi như kém cái này nửa b ư ớ c là được một dòm ngó võ đạo giới trí cao phong cảnh không đứng đỉnh núi đi xem một chút bọn họ thật chưa từ bỏ ý định dĩ nhiên trong này x a n h lơ dực hạc vương vì sao lập ta là áp lực nhỏ nhất dẫu sao hắn trẻ tuổi còn có hơn hai mươi năm việc làm tốt có đầy đủ thời gian đột phá bởi vì trước không tính là quá cấp bách thánh giáo việc lớn vụ có chút vẫn là cần hắn xử lý nhị ca tung sơn kiếm phái tả hàn phong cùng hoa sơn kiếm phái nhạc kinh vân hai người quyết chiến bị thiếu lâm liền không trung thần hòa thượng ngăn lại bất quá quyết chiến trong tung sơn kiếm phái tả hàn phong hàn băng tượng thần nhưng là phá rồi sau đó lập ngàn dặm đóng băng tung sơn sụp đổ đổi lại như đao b ắ c phong gào thét vì sao lập ta đem tin tức này nói ra ba người hôm nay đang tìm linh quang có thể linh quang khó tìm thanh cảnh tấn thăng kinh nghiệm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay không có biện pháp tìm quy luật tả hàn phong và nhạc kinh vân hai người quyết đấu ngược lại để cho hắn có một tia ý nghĩ mới phá rồi sau đó lập phá rồi sau đó lập bạch đầu hương vương cần phải cả ngày lẩm bẩm cái này bốn chữ vượt đọc ánh mắt càng sáng cái này tả hàn phong thật là tuyệt đại thiên tài lại có thể ở trong quyết đấu đem tượng thần phá rồi sau đó lập đây có thể cần đại trí tuệ lớn dũng khí à tượng thần là võ giả tự thân đối ngoại giới nhận biết tượng thần trong trung thần chữ chỉ chính là tập võ chi lòng mình đọc thần cũng chính là nhiều năm qua tập võ quyết định con đường nhận đồng đạo lý lần này phá rồi sau đó lập có thể nói toàn bộ hủy bỏ trước khi võ đạo xem quả thật tả hàn phong người này đích xác là một có quyết đoán xem tình báo này tựa hồ hắn cũng là chủ mưu đã lâu thật sớm liền chuẩn bị liền cái này đường lui lông vàng hống vương tạ huấn vậy nói theo có lẽ lao phu cũng nên là mình tìm người đối thủ nếu không có thể lên cấp thánh cảnh một d ò m ngó đỉnh cấp phong thái vậy oanh oanh liệt liệt chết đi cũng không uổng võ giả nhiệt huyết cả đời bạch đầu h ương vương cần phải thiên đang lẩm bẩm chương ba trăm bảy mươi chín nheo nheo nhạc kinh vân và tả hàn phong loại này dây dưa cả đời yêu nhau tưng giết thực lực lại không sai biệt lắm là thật khó tìm so bạn còn khó hơn dẫu sao bạn chỉ cần cấp bậc không kém quá lớn đều có thể trở thành bạn theo lý bọn họ bốn cái không là ba cái thật ra thì thực lực t r ê n l ệ n h cũng không lớn như liều chết đánh một trận ba người loạn đầu dưới có lẽ chỉ có một người có thể thành công tìm được thời cơ lên cấp thánh cảnh có thể những thứ khác hai vị tuyệt bích thảm không chết vậy phế căn bản không giữ được tay d ấ u sao lưu dừng tay liền không sống chết một đường cảm giác cấp bách lại không thể kích thích tiềm năng bất quá bọn họ huynh đệ sống chung tám mươi năm giết huynh đệ lên cấp loại chuyện này đừng nói không làm được coi như vô tình giết lầm cuối cùng khẳng định cũng là tự vận cùng theo Thánh cảnh tuy tốt, có thể Thánh thể cảnh huynh đệ càng khó hơn được. Thánh cảnh chẳng qua là đời này, có thể huynh đệ nhưng không càng này, miễn cưỡng Cũng có được. có được. qua đệ đời đệ đời đời. là là gặp、được. vì sao lập ta lại rút ra một tờ giấy xem xem cái này cái gì còn có tin tức tốt gì bạch đầu hương vương cần phải cả ngày lẩm bẩm nhận lấy vừa thấy nhất thời trong mắt s á n g t o a n g trương hoa bạch t i long vương ở bắc hùng quốc c đ ư ợ được được được cần phải cả ngày vỗ tay mà cười thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa xông tới trương hoa như ở trung quốc bên trong ngại vì tình thế và ước định trước bọn họ ba thật đúng là không thể xuất thủ nhưng bây giờ đối phương xuất ngoại vậy còn có cái gì có thể tưởng tượng giết huynh thủ không đội trời chung lao tam lao tứ cần phải cả ngày cùng cám ơn huấn vì sao lập ta nhìn nhau một cái làm bạn tám mươi năm ăn ý rất nhanh để cho bọn họ đạt thành nhận thức chung dưới đất hắc quyền thi đấu nói là hắc quyền có thể ở bắc hồng quốc chuyện này cơ hồ không người quản giống như là nửa công khai hóa tỉ thí địa điểm ở c h ấ n duy nhất ca cực trường ân trước kia là ca cực trường trên lôi đài thế trước mười thức cao lồng sắt cánh tay to thiết lan can bốn phía khán đài chỉ trưng bày trước đơn sơ bàn ghế thật là không tiện bất quá vậy không người quan tâm tới đây liền không mấy cái lả vì thoải mái mới tới nơi này là nhiệt huyết là chiến đấu thiên đường chạm v ạ n trong sân lục tục vào người trương tiên sinh bên này mời chu thanh nhiệt tình ở trương hoa phía trước dẫn đường ừ trương hoa gật đầu một cái đi theo phía sau quan sát một vòng sau đó chân mày nhưng là không khỏi hơi nhíu không gian gần như b ị kín không khí lưu thông rất kém cỏi bác hùng quốc lao nam nhân lão trên người phụ nữ vậy cổ vị tấm tắc đừng nói nữa trương tiên sinh nơi này phía trước nhất cái này đây chính là ta cố ý xài năm trăm lô bố trí mua trâu ngồi tốt ngồi cái này liền trên đài tóc gãy cũng có thể thấy rõ ràng chu thanh không khỏi đắc ý khoe khoang trước thông qua đoạn đường này âm thầm quan sát hắn phát hiện trương hoa phải là một không có tiền quá nghèo cả n g ư ờ i đồ rẻ tiền hơn nữa liền bóp tiền cũng không có vậy vấn đề thì dễ làm có thể sử dụng bỏ tiền giải quyết chuyện đều không phải là chuyện được rồi ta ở phía sau xem xem là được vị k i a t tử chính ngươi giữ đi trương hoa tìm một lỗ thông hơi đứng nếu không phải tới đã tới rồi hắn là thật không muốn ở nơi này lợi thêm cái này chu thanh nhìn xem chỗ ngồi lại nhìn xem trương hoa trong chốc lát có chút khó khăn quyết định hắn những năm gần đây thân thể bị móc sạch ánh mắt cận thị nếu như đứng ở phía sau cơ hồ là không nhìn thấy được rồi nhưng thật ra là thân thể quá lủn bị ngăn trở tầm mắt ngồi đi trương hoa nhắm mắt dựa vào tường âm thầm điều tức trong cơ thể hoán khí còn chưa hoàn toàn giải quyết nhiều điều tức một chút có thể chậm tách ra thống khổ mèo đây là một tiếng m è o kêu bỗng nhiên vang lên trương hoa vừa mở mắt liền gặp lỗ thông hơi chỗ nhiều một cái màu đen đất mèo mèo này đen thui duy chỉ có bốn cái móng nuốt chỗ dài lông trắng cùng đeo tay t r ắ n g bộ như nhau ở mèo d ư ớ i như vậy mèo vậy được gọi là ô vân đạp tuyết mèo ánh mắt là màu xanh tựa như tinh khiết đá quý giờ phút này ô vân đạp tuyết rất là tò mò quan sát trương hoa mèo này trương hoa vậy nhìn chằm chằm ô vân đạp tuyết lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể cảm ứng được đối phương không tầm thường ở thôn quê trong truyền thuyết mèo đen còn có hoàng sóc đại biểu bất tường có mê m ộ i người thần lực lời này đích sắc là có lý vô cùng đêm xuất hiện chậm mèo đen tinh thần lực vậy khá mạnh hơi có duyên liền có thể thông h i ể u pháp thuật rất dễ dàng liền có thể hù dọa ở những cái kia vốn là nhát gan nghi thần nghi quỷ người m è o mèo. Âu vân đạp tuyết ở lỗ thông hơi đi đi lại lại hai bước túi đầu xuống ngửi một cái chương hoa trong mắt dâng lên vẻ nghi hoặc nó mới vừa rõ ràng cảm ứng được ăn ngon đoan hồn hơi thở bây giờ làm sao không có trương tiên sinh âu vân đạp tuyết nhưng mà bà chủ này tâm can bà bối chu thanh cười đi tới nhân tiện thiêu thiêu m i mao thấp giọng nói bà chủ diệp liên na là nhỏ phưởng người đẹp nhất vậy ánh mắt mê người còn có cái miệng nhỏ nhắn còn có eo thon tấm tắc có thể lần trước giảng thọ ba năm vậy thì nguyện ý ở đây làm ăn mặc dù có thể như thế bốc lửa và nàng bốc lửa vóc người là thành tỷ lệ thuận phải không trương hoa khỏe miệng v ì tiểu có thể nuôi ra loại này linh miêu đối phương khẳng định không phải người bình thường có chút ý tứ cái này chấn nhỏ không nghĩ tới cũng là một đầm rồng hang hồ đất đương nhiên là chu thanh v ô ngực không thể người cùng ta tới bảo đảm để cho tiên sinh tâm phục khẩu phục vừa nói chu thanh dò thân thể muốn ôm ở ô vân đạp tuyết ô vân đạp tuyết nhưng chỉ liếc một cái chu thanh liền nhảy đến trương hoa trên bả vai cái này mèo chết chu thanh t h ấ p giọng mắng một câu mắt mèo coi thường người m h e o m h e o ô vân đạp tuyết tựa hầu nghe hiểu xông lên chu thanh nghe rằng trước chu thanh không để ý m è o đen ngược lại góp qua thân thể đối với trương hoa nói tiên sinh cái này ô vân đạp tuyết xem ra là thật thích n g ư ờ i đợi một hồi nếu là có ý đến có thể nhân cơ hội hì hì hác vừa nói chu thanh liền xoa dậy hai tay bà chủ vậy chờ người đẹp coi như mình không lên được có thể xem người khác lên cũng là có khác một phen tư vị dẫn đường đi trương hoa nhàn nhạt nói đi theo chu thanh sau lưng vòng mấy vòng lên lầu hai khán đài khán đài chỗ bày một bản giường hẳn là giường 2 5 i m m dài 2 m i m chiều rộng làm sao xem vậy không giống như là cái ghế nằm trên giường vị tóc vàng m ắ t xanh da thịt trắng như tuyết bắc hùng quốc em gái 36 hơn người ngựa to mặt hình gầy hạt dưa đặc biệt chịu đ ư ợ c xem m ê người nhất vẫn là cặp kia màu lam nhạt ánh mắt tựa hồ có thể cảm giác bên trong có nước đang lưu động người khỏe ngoài ý liệu là diệp liên na nói đúng trung văn còn rất tiêu chuẩn trương hoa vớt ve mèo đen lạnh lùng nói vô duyên vô cớ bị người dẫn đến chỗ này tâm tình có thể không tốt lắm phu nhân tốt nhất cho ta một cái giải thích ha ha diệp liên na nhẹ nhàng cười một tiếng、Phịt. tiếng cười vừa dứt chu thanh liền mắt lộn một cái k ẽ xịu trên đất trương hoa vậy không phản ứng chu thanh từ mèo đen xuất hiện liền bị k h ô n g chế nếu không vậy chưa đến nỗi có thể tìm được chỗ này tới lâu hai mới vừa vậy mấy cua kẹo cũng không phải là trắng rẽ đi nhầm một bước liên chuẩn bị tại chỗ đã chuyển chuyển đi tiên sinh quả nhiên là có hơn người gan dạ sáng suốt diệp liên na vẫn là lười biếng nằm trên giường thậm chí lười biếng rối người phu nhân cũng có hơn người vóc người trương hoa nhìn lướt qua lạnh lùng trả lời chính là không biết vì giữ vóc người này chết toan nhiều ít toan hồn chương ba trăm tám mươi hoa b ỉ diệp liên na khẽ mỉm cười ngược lại cũng không giật mình tiên sinh nói đùa hoa hạ có câu cổ thoại chết d ư ớ i hoa mâu đơn thành quỷ vậy phong lưu đây là bọn họ tự nguyện không phải sao diệp liên na đem buông tay ra lồi lom thích thú vóc người hơn nữa hoàn mỹ bại lộ ở trong không khí không thể không nói đây thật là cái động lòng người vưu vật để cho người thấy liền không nhịn được hơi một cứng rắn sau đó cứng hơn trương hoa liếc chu thanh một cái giảm thọ ba năm hoặc giả là tự nguyện có thể đánh một pháo đem mạng cũng đánh không có cái này phỏng đoán bọn họ thời điểm chết cũng chưa từng nghĩ đi nghĩ tới diệp liên na rất nghiêm túc trả lời thiếp hỏi qua bọn họ phải t r ă n g nguyện ý đem c h ọ n đời máu tươi dâng hiến cho thiếp bọn họ đáp ứng thiếp mới ra tay thiếp trưng hoa khỏe miệng hơi vừa kéo cái này bác hùng quốc em gái chơi hồn xuyên chứ g i a trắng hoa hạ lòng không đúng bây giờ hoa hạ em gái có thể dũng manh trước đâu nào có trăm năm trước ôn lương thục đức xem ra tiên sinh là không có thói quen và ta thân thể này nói chuyện vậy thiếp liền đổi một bộ đi vừa nói diệp liên na đưa tay thả trên đầu giống như thoát y như nhau đem toàn bộ da lột ra rất nhanh liền còn dư lại một đoàn máu thịt mơ hồ đồ tiếp theo đồ chơi này lại từ đáy giường rút ra một cái cặp từ bên trong lấy ra một bộ mới tinh ra người giống như mặc quần áo như nhau mặc vào không lâu lắm trên khán đài liền nhiều một vị dáng người thức tha tiểu thư khuê các ân không mặc quần áo cái loại đó hoa bì trương hoa gặp đến đây không khỏi trong lòng động một cái cổ nhân có nói họa nhân họa bỉ nan họa cốt họa bì này yêu vật tên bắt đầu từ lời ấy trong diễn s i n h ra dĩ nhiên hắn lai lịch cụ thể thì không phải vậy như vậy đơn giản có mấy loại bất đồng bản vốn giải thích một là ra người nói cổ đại có bị xử là cực hình trước đem người trôn ở trong đất sau đó ở đầu mở lộ nhỏ dưới vào thủy ngân n g ư ờ i sẽ cảm thấy càng ngày càng ngứa sau đó quẹt một tiếng từ nhỏ động c h u i ra tiếp theo đem người mới ra trôn nhập nơi c ử a gâm tiếp thu ánh trăng bồi bổ một trăm n ă m sau đó da người thông linh hóa thành hòa bỉ hai là linh hồ nói truyền thuyết yêu hồ tu luyện tới kim đăng cảnh đem tiếp thu trời đất lôi kếp i khảo nghiệm qua phải đi ngưng tụ kim đan hóa thành hình người làm khó dễ thì hóa thành bùi đất bùi đất dĩ nhiên còn có một bộ phận được trời đất may mắn dựa vào cường lực pháp bảo phá cuộc ra không có chết nhưng độ kiếp thất bại tu vi tổn hao nhiều da lông cũng bị lôi kếp i phách là tiêu bùi đất t e o u ý en vn đây là không có sơ lược yêu hồ như muốn tiếp tục sinh tồn liền được giết người lấy r a kéo dài hơi tàn bởi vì trước thân sắc và da dù sao không phải là nguyên sinh thái cách mỗi một đoạn thời gian cũng cần dùng máu người chui luyện mới khá duy trì được dáng vẻ như vậy sinh hoạt như vậy tiên sinh có thể xem được xem như diệp liên na thoải mái ở trên giường chuyển vòng đem mỗi một nơi h u y ể n chuyển đất cũng hiện ra cho trương hoa mái tóc dài đạt tới eo hắc rừng rậm h ù h ù h ù không thể viết muốn vào phòng tối nhỏ nheo nheo trương hoa còn không có đáp lời ố vân đạm tuyết liền gật đầu liên tục vẫn là như vậy chết chủ nhân nhìn thuận mắt chút mặc vào quần áo đi trương hoa nhàn n h ạ t nói ánh mắt khôi phục bình tĩnh hãn đời này mặc dù không có lên qua có thể không hề thiếu người phụ nữ thậm chí thường xuyên bị an lăng dùng cám rỗ diệp liên na loại này chỉ có thể coi là khoa nhi đồng thôi hồng nhan xương trắng người đàn ông chính là kiểu cách thích xem người phụ nữ mặc quần áo dáng vẻ có thể đến trên giường cuối cùng không t r ả là lòng như lửa đốt đem quần áo xé diệp liên na vừa nói từ đáy giường mò ra kiện cổ đại sĩ nữ trang mặc vào cũng không biết nàng chuẩn bị nhiều như vậy quần áo làm gì chẳng lẽ bác hùng quốc hán t ử vậy thích đồng phục cám r ỗ bây giờ có thể h à o h à o nói chuyện trương hoa đi về phía trước mấy bước đi tới khán đài phía trước phía dưới lôi đài đang tiến hành kịch liệt huyết chiến hai quyền tay đánh được máu thịt tung tóe chung quanh người xem cũng là một cái sức lực sợ hát kêu rất nhiều kích động bác hùng quốc em gái thậm chí trực tiếp đem viết xong điện thoại xỉ ẩ n tre trở đi về trước mặt ném còn như cái này xỉ ẩ n tre trở là rơi lôi đài vẫn bị người đàn ông khác nhặt đi các nàng là bất kể dù sao xem duyên phận khán đài tựa hồ vậy thiết t r í c h â n pháp rất rõ ràng người phía dưới căn bản không thấy được phía trên tình cảnh thiếp thỉnh thoảng gặp cố thổ người có chút hoài niệm lúc này mới hỗ trợ tiên h sinh nhưng như vậy động tác coi là thật mất hứng nếu như thân thể này không cùng tiên sinh khẩu vị Tiên sinh Ach một n nhạt nói, nhiều, mình ngươi, không thích chỉ ta một có đối với nhiều, đối với người, hứng Ách! hứng diệp liên na thoáng chốc nghẹt thở nàng tuy là h ò a bì có thể một lần cũng chỉ có thể chống đỡ một cái r a người à nheo nheo một bên ô vân đạm tuyết gặp chủ nhân ăn tất suy suy kêu lên được rồi coi là thật không có ý nghĩa lại nhìn một hồi trương hoa quả như vậy vô vị lắc đầu một cái loại tầng thứ này tỉ thí cấp quá thấp chết nhiều đi nữa hắn cũng không quan tâm còn như em gái đúng là có mấy cái dáng dấp không tệ bất quá có thể nhìn ra thật sớm liền xong thành trăm người chém hắn không có hứng thú uống người khác còn dư lại cháo cũng không phải là những cái kia không có tiền bình dân không có biện pháp đi trương hoa xoay người một chân đạp ở chu thanh trên mình hả chu thanh rên rỉ một tiếng mơ hồ nháy mắt mấy cái nhìn một vòng ta làm sao ở nơi này ngươi uống nhiều rồi trương hoa lạnh lùng nói tự nhiên đi về phía trước uống nhiều rồi ta lúc nào lại uống rượu sao chu thanh lẩm bẩm theo ở phía sau quay lại trợn thấy diệp liên na không khỏi con n g ư ờ i đều phun ra cổ điển tiểu thư khuê các đây chính là hắn thích nhất một khoản cột t ờ lạy ngày thường đi mát xa chơi đồng phục cám r ỗ hắn nhiều lần cũng chọn đáng tiếc những cái kia t r ợ t chân mội phong trần khí quán ồ n g mặc quần áo cũng không phải đại gia khuê tú nụi vị mà là thanh lâu đuổi mủ cô gái phạm được kỳ hình không được kỳ thần coi là thật gân gả ạ không biết cô nương phương danh chu thanh liếm m ặ t hỏi diệp liên na diệp liên na ân danh tự này ngược lại với bà chủ có chút giống chu thanh suy nghĩ liền muốn lại bắt chuyện mấy câu tiểu sinh chu thanh nhà có xe sang số lượng bất động sản mấy chủ không biết lời còn chưa dứt liền phát hiện trương hoa đột nhiên xoay người lạnh lùng nhìn hắn trương tiên sinh chu thanh chê cười xem bộ dáng kia trương hoa nhất định là vừa ý diệp liên na tiểu thư cái này liền lúng túng thực lực vẫn là sắc đẹp đây thật là cái rất khó lựa chọn vấn đề à đi trương hoa từ trong kẻ răng khạc ra một chữ nếu không phải chu thanh lần này là bị hắn liên lụy gặp không nông g t hại thường hắn mới lười được q u ả n cái này chuyện hư hỏng không phải tiên sinh ngươi trước cùng chờ chờ ta nhỏ hơn tỷ điện thoại được k h ông chu thanh định và trương hoa thương lượng trương hoa chẳng qua là lạnh lùng một chân đ ạ p ra chu thanh nhất thời trực tiếp từ khán đài báo tô ra thét lên rơi vào trong đám người may m à dùng là nhu k ì n h cho nên chẳng qua là đem bản ghế đụng ngã lăn người ngược lại không có việc lớn mụ mụ ra liền hỏi điện thoại còn như như vậy xuống tay tàn nhẫn sao chu thanh nằm trên đất oán trách chật lại t r ợ t kịp phản ứng ai không đúng à? mình mới vừa rõ ràng là từ lầu hai rơi xuống có thể cái phim này viện lúc nào có lầu hai chương ba trăm tám mươi mốt điện thoại chu thanh đang suy nghĩ lại nghe bên thai truyền tới lạnh lẽo lạnh giọng âm không có chết liền đứng lên hả chu thanh vừa quay đầu vừa vặn đối với trương hoa lạnh lùng ánh mắt tiên sinh mới vừa mới vừa ngươi có phải hay không đạp ta một cước chu thanh vừa nói lại ngửa đầu nhìn một chút chỗ cao lầu hai không tồn tại gặp quỳ đi không có à ngươi có phải là nằm mơ hay không trương hoa nhàn nhạt nói ánh mắt rất thành thật à quả thật không có hắn chẳng qua là đá không khí một cước m à t h ô i còn như không khí phía trước là ai cái này hắn liền không xem v à o thật sao chu thanh sờ một cái cái mông vẫn là có chút không dám tin mình cái mông cái này rõ ràng chính là bị người đạp à đi chỗ này t à không muốn chết liền mau dậy trương hoa nhẹ giọng nói cũng không để ý chu thanh phản ứng t r ự c tiếp Tạ. đi ra ngoài. ra c h u thanh nháy nháy mắt chỗ này đúng là có chút tà môn mình mới vừa tiến vào thấy cổ đại tiểu thư khuê c á t hơn nữa người phụ nữ kia còn nói diệp liên na và bà chủ một cái tên bây giờ lắng xuống suy nghĩ một chút vậy phải là đang nằm mơ ả tiên sinh đợi ta một chút à nghĩ tới đây c h u thanh dùng mình một cái vội vàng đuổi theo hai người sau khi đi lầu hai thấy rơi xuống hai món lạnh lùng ánh mắt m g è o ô vân đạp tuyết không cam lòng nhìn trương hoa hình bóng đến miệng thứ tốt cứ như vậy đi thật để cho meo rất không cam lòng ngoan diệp liên na sờ một cái ô vân đạp tuyết đầu cùng chủ nhân khôi phục sớm muộn cho ngươi ăn bữa đầy đủ bây giờ trước hết thả qua hắn đi chặt chặt bây giờ niên đại này lại còn có dao long còn sống thật là không tưởng tượng nổi ạ đám này tự cho là tránh nghĩa người không đều rời đi sao coi như không rời đi vậy không đạo lý thực lực như thế yêu ả chẳng lẽ nó và ta như nhau bị thương bầu trời thịt rồng trên đất thì lừa. thịt lửa thịt lửa là ăn rồi con rồng này thịt thật suy nghĩ một chút sẽ để cho người chạy nước miếng trước kia rồng báo đoàn không chọc nổi nhưng bây giờ hì hì diệp liên na liếm khỏe miệng một cái cái này mị hoặc động tác phối hợp thanh thuần diễn cảm nếu là bị chu thanh thấy vậy thì nguyện ý dốc hết trọn đời màu tươi một người một con mèo không biết là hai người ra cửa chưa đi bao xa t r ư ơ n g hoa bỗng dưng dừng lại lòng vẫn còn sợ hãi xoay người lại liếc nhìn c a g i ạ p hát thật đặc biệt gặp quỷ cô gái này cho ta cảm giác lại so tử thánh còn đáng sợ hơn đừng xem trương hoa một đường cao lãnh tựa hồ cao thâm khó lường đối với diệp liên na bất tiết nhất cố hình dáng có thể thật ra thì bằng vào hơn người thân thức hắn sớm liền phát hiện đối phương mạnh mẽ nếu không phải đối phương và mình như nhau người bị thương nặng phỏng đoán một cái hát hơi là có thể dây mình bây giờ trái đất linh khí này thiếu thốn đất làm sao có thể xuất hiện đáng sợ như vậy yêu vật cái này không khoa học t r ư ơ n g hoa lòng có chút dối loạn thậm chí trong tay háo thanh hồng giờ phút này cũng là run lẩy bẩy mới vừa nó phát giác một đạo vô cùng là mạnh mẽ đáng sợ lạnh như băng ánh mắt ánh mắt kia chủ nhân tựa hồ muốn ăn nó quá đáng sợ hù chết long tiên h sinh chu thanh không hiểu lớn tiếng kêu nói em đẹp tại sao dừng lại không phải chính ngươi muốn một cái sức lực chạy ra bên ngoài sao lúc này mới chạy bao xa liền dừng lại mệt mỏi không có sao đi thôi trương hoa chậm qua thần tiếp tục cách xa c à giặc hát n h ư không phải cần thiết hắn thật rất muốn lập tức thả ra thanh hồng bay lên không rời đi nhỏ phường c h ấ n cái này đáng sợ địa phương đáng tiếc vì đạt được con cọp kia phong lực còn chưa được đứt đoạn tiếp theo đợi c h ấ n nhỏ hy vọng mấy ngày nay đừng nữa ra chuyện rắc rối nếu không cái này thật không khoa học cả rõ ràng lấy bây giờ linh khí nhiều nhất cũng chỉ ra một ngưng thể trung kỳ thậm chí hậu kỳ chẳng qua nhiều đi nữa điểm ngưng thể đ ỉ n h c ấ p không thể quá cao